trong ư vương ớ sớm c ác cấp 1.351 37. tội thành, trầm. trái tim nháy mắt bị nhiễm thất Lại nhiễm nháy Nàng à đã đ bị ra tới.、Máu、tươi tí tách ớ Máu mà ư h trên mặt đất tạp. Nữ hài thậm chí còn chưa tới một Thực Nữ còn miệng cứu chính mình một mạng. Thực mau lâm vào vĩnh viên mở mau lâm cám hài chí chưa hát cứu lốc kịp vào xoáy bóng ê n trong. Trong b đêm nữ quỷ như là nhận thấy được cái gì ở kia phẫn nộ mà rít gào rồi lại không thể nơi hà theo nữ hải sinh mệnh xói mòn nàng thực mau tại chỗ biến mất hóa thành lũ yên nhiễm thất liếc mắt trên tay trái tim tùy ý ném đi đang muốn đi lên tìm người nọ tính sổ đột nhiên thân hình trở nên trong suốt trên mặt nàng hiện lên một m ặ t kinh ngạc khoảnh khắc sau khi suy nghĩ cẩn thận khó được thấp thấp mắng câu thô tục ân cũng thần vốn là nằm ở kia như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đối diện nhiễm thất kia âm ú chỗ kêu lên đừng giết người chúng ta sáu hắn lời còn chưa dứt liền nghe trên mặt đất đông một đạo n u ộ n thanh vang lên rõ ràng là trái tim tạp mà thanh âm trên mặt hắn s ẹ t qua bất đắc dĩ tùy ý thân hình cũng trở nên trong suốt nhiễm thất cùng ân cũng thần lại lần nữa mở mắt ra trước mắt một mảnh sáng sủa dưới thân mềm mại thoải mái bọn họ đang nằm ở nàng trong ngục giam trên giường lớn hai người mặt vô biểu tình mà nhìn nhau liếc mắt một cái nhìn nhau không nói gì thính trưởng đang ở trong ngục giam tuần tra trên đường bị nhân viên công tác báo cho bọn họ đã trở lại hiện nay đang ở song sắt ngoài cửa sắc mặt không vui mà nhìn bọn họ ngực phập phập phồng phồng hiển nhiên bị chọc tức không rõ thậm chí liền đối bọn họ sợ hãi đều tạm thời đã quên trong miệng không được phẫn nộ mà lẩm bẩm thật là gặp quỷ ta mới tin tưởng các ngươi đi ra ngoài sẽ không giết người ở thính trưởng tốt đẹp ảo tưởng bọn họ hai người hẳn là mang theo mặt khác một người đường đường chính chính mà từ đại môn tiến vào mà không phải giống như vậy giết người bị bắt đuổi đi hồi ngục giam nhiễm thất xem hắn kia táo bón sắc mặt biến thành màu đen biểu tình tuy là nội tâm có rất nhỏ xấu hổ nhưng trên mặt như cũ vẫn duy trì lệnh người nhìn không thấu mỉm cười nàng để sát vào ân cũng thần chạy nhanh t r ố n tránh trách nhiệm ở bên thai hắn nghiêm trang nói ngươi đi giải thích bọn họ không thể giết người một giết người liền sẽ trở lại ngục giam hiển nhiên nhiễm thất đã sớm đã quên ân cũng thần cũng nhớ không quá lên ân cũng thần sắc mặt nhàn nhạt mà nhìn thính trưởng chúng ta gặp quỷ sợ chết cho nên liền đã trở lại nhiễm thất sáu thính trưởng sáu thính trưởng hiển nhiên biết hỏi hắn cũng hỏi không ra cái cái gì nhiễm thất thở dài trên mặt mang theo đe dọa lại trang b ứ c mỉm cười nhìn thính trưởng vẻ mặt hoảng sợ biểu tình tâm tình cực hảo mà cùng hắn đơn giản nói hạ phía trước phát sinh sự nàng cuối cùng nói người nọ cấp bậc không cao giúp hắn phía sau màn người đã bị chúng ta giết ngươi hiện tại đi trà hẳn là thực dễ dàng có thể bắt được hắn thính trưởng nghe nửa tin nửa ngờ nhưng nhiễm thất l ử a gạt hắn cũng không có gì chỗ tốt trong lòng như vậy tưởng tượng hắn vội v à n g nói vài câu liền rời đi n h i ệ m thất tay vẫn là huyết hồng dính trù mà thực cực kỳ không thoải mái nàng tẩy xuống tay nhìn nằm ở nàng trên giường ôm nàng gối đầu liều mạng vùi đầu cọ lưu manh n h ì n xuống tiến lên đánh bạo hắn đầu chó xúc động hỏi n g ư ờ i như thế nào biết nàng trái tim bên phải biên người trái tim từ trước đến nay lớn lên ở bên trái lớn lên ở bên phải người không phải không có nhưng nhiễm thất cũng không cảm thấy bọn họ vận khí sẽ tốt như vậy trực tiếp gặp gỡ một cái trái tim lớn lên ở bên phải lại muốn giết chết bọn họ người sự tình nhiều ở nhân vi vận khí nhưng thật ra xa cầu người nọ từ đại gối đầu ló đầu ra khuôn mặt tái nhuận lại thanh tuấn rất có cổ phong tiên đạo cốt di thế độc lập hương vị hắn nhàn nhạt nói ta chẳng lẽ không nói cho ngươi ta dị năng là k h ô n g chế 1.352 c h ư ơ n g 1.352 t ộ i ác vương thành 38. 6. không có ngươi nọ một đốn hiển nhiên khó có thể tin tiện đà lại mặt không đổi sắp nói có thể là ở trong ngộng nói ngươi ngủ quá chết cho nên mới không nghe được 6. ngài lao còn kiêm chức báo ngộng đâu nhiễm thất mặt nhưng mà hắn nhắc tới khống chế hệ dị năng nàng nhưng thật ra có chút kinh ngạc chỉ vì cái này dị năng thật sự quá mức thường thấy cũng không hy hi hữu nhiễm thất mấy năm trước gặp qua một người đồng dạng là khống chế hệ nhưng cũng chỉ có thể khống chế một ít đại kiện vật chết nhưng khống chế vật chất di động tốc độ lại cực c h ậ m nếu là ở chiến trường loại này tốc độ sợ là sớm bị người đánh chết mấy trăm lần còn đừng nói muốn cách ra đến như vậy tiểu nhân trình độ lại trọng tổ hơn nữa khống chế một lần tinh thần tiêu hao cực đại thường thường bị người ta nói là thực giác r ử a lại d â u d ị a dị năng giống hắn như vậy đ ê m này dị năng ưu thế phát huy tới cực điểm nhiễm thất vẫn là lần đầu tiên thấy có lẽ cũng cùng hắn kia khổng lồ thần kinh lĩnh vực có quan hệ hắn liền chính mình trái tim đều có thể khống chế nhét trở lại đi phải biết rằng kia nữ hải trái tim nơi biết nàng bên trái có độc túi giống như cũng không phải như vậy hiếm lạ kia nữ hải tưởng dụ dỗ bọn họ nhập cục do đó giết bọn họ mà vừa lúc bọn họ cũng tương kế t i ể u kế lộng cái cục làm nàng nhậm lúc ấy nhiễm t h ấ t sớm đã biết kia nữ hải ở bệnh viện kia giả thần giả quỷ cũng biết sợ là nàng đã t h u nhận quỷ lại không có chọc phá bọn họ buồn có thể trước tiên giết kia nữ hải lại chậm chạp không xuống tay nguyên nhân vô nó bọn họ liền muốn nhìn một chút chân chính quỷ là cái dạng gì chân chính có thể chiêu quỷ người không nhiều lắm hơn nữa t h u nhận quỷ có thể tồn tại cũng không nhiều lắm thế cho nên n h i ệ m thất cùng ân cũng thần chưa từng thấy quá quỷ kia nữ hải trái tim bên phải biên cũng là ân cũng thần ra vẻ sợ ghé vào trên người nàng thì thầm nói cho nàng bọn họ biết kia nữ hải định là ở chỗ nào đó nhìn bọn họ biết nữ hải kế sách kỳ thật không khó ngay từ đầu nữ hải đem kia đem quỷ dị du cấp nhiễm thất ngẩng đầu nhìn trời nói muốn trời mưa mưa to liền đúng hạ tới mặt sau nàng ra vẻ sợ hãi vô thần mà lẩm bẩm nói bệnh viện có quỷ trên thực tế là ở thú nhận nàng sớm chuẩn bị tốt quỷ lại làm bộ sợ hãi bộ dáng tự cho là không khiến cho bọn họ hoài nghi mà thành công an toàn chạy thoát rất nhiều thời điểm kia n ữ hải cơ hồ một ngữ t h à n h sớm mà có năng lực này còn có thể chiêu quỷ cũng chỉ có ngôn linh giả nhưng ngôn linh giả thi chú sẽ trả giá tương ứng đại giới đại giới mỗi người cơ hồ bất đồng có chút người là thọ mệnh có chút tư chất hảo điểm khả năng sẽ là tóc loại này d â u ria sự vật mà nữ h à i kia đại khái là nhân cách phân liệt không phải một câu tiên đoán phân liệt một nhân cách có lẽ là mười câu hai mươi câu mới có thể phân liệt ra một nhân cách mà kia bài ca giao rõ ràng là kia nữ h à i một người khác cách không biết xuất phát từ cái gì tâm tư cố ý nói cho bọn họ nàng nói cho bọn họ ngày mai đem lang dục đưa còn làm ân cũng thần kết hợp mỹ nhân cơ nhớ tới cái kia chuyện xưa n à y liền tính những lời này còn nói cho bọn họ này dù cốt chủ nhân ở bị chế tắc thành dù cốt trước có nghĩ tới ly hôn tưởng đem lang đưa trở về không hề cùng hắn lui tới có thể thấy được lúc ấy oán khí liền rất nặng nhiễm thất bọn họ không học phong thủy nhiều lắm nhìn ra kia dù quỷ dị cùng chạm đến lạnh lạnh ngâm khí mặt trên oán khí bọn họ căn bản nhìn không ra mà những lời này lại là trực tiếp nói cho bọn họ này dù thượng oán khí rất nặng cũng là ở nói cho bọn họ bám vào dù mặt trên là toán khí rất nặng lệ quỷ lệ quỷ cùng bình thường quỷ không giống nhau lệ quỷ khó chơi bình thường quỷ có lẽ còn sẽ sợ dị năng nhưng những cái đó đối lệ quỷ lại là hoàn toàn không có hiệu quả 1353, chương 1353 tội ác Vương Thành, 39. cứ như vậy lệ quỷ đã là vô địch lại kết hợp những cái đó bị móc xuống nội tạng người sợ là đại bộ phận thịt đều cho kia quỷ rốt cuộc quỷ hồn yêu cầu huyết nhục bổ dưỡng mới có thể phòng ngừa ở nhân gian h ồ i phi ê n diệt mà kia nữ hải sợ là ngay từ đầu liền cùng kia thú nhận tới quỷ đạt thành ước định nàng cấp quỷ ăn uống làm kia quỷ không cần sát nàng chiêu quỷ người không nhất định có thể khống chế quỷ đi giết người vì thế kia nữ hải liền dùng ra trời mưa đ ạ i dù kia một kế theo ân cũng thần trộm cùng nàng nói này dù nếu là không sai nói hẳn là từ một quốc gia công chúa huyết cốt chế thành chuyện xưa rất cũ kỹ kia một quốc gia si tình công chúa thật vất vả cùng người trong lòng thành thân nhưng thành thân đêm đó nước mất nhà tan là nàng vị kia người trong lòng nội ứng ngoại hợp tạo thành công chúa biết sao tâm như cho tàn hoán khí sâu đậm nhưng không nghĩ tới kia bạc tình làng c ư nhiên còn muốn bắt nàng đi chế dù thế thiên để ở cả nước bá c á n h trước mặt bố cáo nàng quốc gia diệt vong hán quốc gia phồn hoa hưng thịnh bị trước mặt mọi người dịch cốt lột ra rút máu còn không thể dễ dàng chết đi loại này đau mặc cho ai đều chịu đựng không được nhưng nàng lại bị bách không thể tự sát để tránh hỏng rồi làn ra khuynh hướng cảm xúc liền như vậy ở mấy ngày mấy đêm giống như hành hình cha tân trung o á n khí tích lũy sông thẳng trời cao nàng đau nàng kêu rên nàng d ã y rủa không dùng được không biết kêu huyết có phải hay không dính vào nàng đoán nàng hận lại là dính chủ thực mùi máu tươi vốn là trọng bị nước mưa ước nhẹp hỗn hợp rừng ở nhiễm thất cùng ân cũng thần trên người k i a nữ quỷ máu hương vị cũng liền dính ở bọn họ trên người quỷ đều có bình phán tiêu chuẩn k i a nữ quỷ như vậy dễ dàng bị chọc giận một là nhiễm thất trên tay rủ, nhị là bọn họ trên người chiếm hưu nước mưa càng thêm dày đặc mùi màu tươi nữ quỷ nháy mắt nghĩ lại tới hành hình khi những người đó không màng nàng dây rủa rút máu lột ra một chuyện lúc ấy những người đó trên người khó tránh khỏi nhân nàng dây rủa dính có huyết k i a nữ quỷ hiển nhiên lâm vào ma trướng căn cứ nhiễm thất bọn họ trên người mùi máu tươi cho rằng bọn họ chính là cho nàng lấy máu chịu con người tự nhiên bạo nộ hận không thể bọn họ toàn đi tìm chết mà kia nữ hải toàn bộ hành trình thật cẩn thận căn bản không đụng tới kia dính có máu nước mưa mảy may x o n g việc nhiễm thất nghĩ nghĩ kia nữ hải chính mình đều b ố i quá kia dù nói vậy chính mình sờ hoặc là chạm vào dù mặt đều là sẽ không có mùi máu tươi ở trên người sợ là muốn cùng thủy cùng nhau dính lên mới có thế cho nên kia nữ quỷ vẫn luôn ở phát điên g i ư ờ n g như công kích nhiễm thất bọn họ lại sẽ không công kích ra tới nữ hải mà kia quỷ phía trước không có đi theo kia nữ h ả i bên người ngược lại còn cần nữ h ả i chính mình chiêu nàng ra tới bọn họ tự nhiên có thể nghĩ đến kia nữ h ả i định là không có thuần phục kia quỷ cũng sợ kia quỷ thế cho nên ngày thường cũng không dám chiêu nàng ra tới nhiễm thất bọn họ xác thật là đánh không lại kia quỷ lại cũng không đến mức như vậy vô dụng ân cũng thần cũng là cố ý bị kia quỷ đả thương chính là vì làm nữ hải cảm thấy bọn họ không có công kích tính do đó dẫn ra kia nữ hải cùng n h i ệ m thất mỉm cười con thỏ tương đồng n h i ệ m thất nếu là đã chết mỉm cười con thỏ linh hồn sẽ đi theo hôi phi l ê n diệt hai người là tương sinh trói định bọn họ là không đối phó được kia quỷ nhưng lại có thể đối phó thú nhận quỷ người bị nữ quỷ xé thành mảnh nhỏ kỳ thật là mỉm cười con thỏ nhiễm thất phía trước nói qua nàng cũng có thể dựa vào chính mình đi ra ngục giam nguyên nhân vô nó bởi vì nàng cùng mỉm cười con t h ỏ tương liên đơn giản tới nói nếu là có một mỉm cười con t h ỏ ở trong thành nhiễm thất có thể cùng nó đổi vị là mỉm cười con t h ỏ biến thành nàng nàng biến thành mỉm cười con t h ỏ do đó chạy ra ngục giam mỉm cười con t h ỏ chính là nàng thế thân 1354 chương 1354 tội ác vương thành, 40. chương ác thành vương tội lo lắng sợ bị nữ quỷ phát hiện xé nát người không phải nhiễm thất bởi vậy ân cũng thần ra vẻ phẫn nộ nhìn như không lý trí mà chiều nữ quỷ tạp di động trên thực tế là vì hợp lý mà tiêu diệt hàng hiên quang làm nữ quỷ không phát hiện trước mắt mỉm cười con thỏ hải cốt đồng thời làm kia nữ hải thả lòng khẩn thích làm nhiễm thất một kích tức chung rốt cuộc kia nữ quỷ tốc độ quá nhanh nếu là ở đại lượng dưới tình huống nhiễm thất sợ là còn chưa tiếp cận liền sẽ bị kia nữ hải sau này thối lui nôn linh giả bản thân vô công kích tính thế cho nên sẽ phá lệ cảnh giác nếu là một lần không đắc thủ bị kia nữ quỷ phát hiện có lên lại tưởng tới gần kia nữ hải liền rất khó may mà phối hợp hảo tắt rớt đèn thừa dịp nữ quỷ không phản ứng lại đây trực tiếp giết kia nữ hải liền mạch lưu loát duy nhất không được hoàn mỹ đó là bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ bị đưa về tới sáu quả nhiên không thể cao hứng đến quá sớm nhiễm thất xoát nha đột nhiên nhớ tới một chuyện trong miệng hàm chứa phao phao nhìn đang nằm ở nàng trên giường khí s ắ c hồng nhuận một chút đều nhìn không ra bị thương còn đang liều mạng lăn lộn người nọ vốn bã nói ngươi phía trước là ghé vào thang lầu thượng đi ân cũng thần quay cuồng động tác cứng đờ nhiễm thất mặt vô biểu tình mà uống lên nước miếng đem phao phao phun ra theo sau đen nhánh con ngươi an tĩnh mà nhìn hắn ba giây đồng hồ ân cũng, cũng thần sắc mặt bình đạm mắt điếc thai ngơ tiếp tục quay cuồng một chút cảm thấy thẹn tâm cũng chưa cùng cái không phục quản giáo hùng hải tử dường như nhiễm thất sáu không bị quỷ khí chết phải bị thứ này cấp giết chết có lẽ là nhiễm thất đứng ở kia trầm mặc mà nhìn chằm chằm hắn quá dài thời gian ân cũng thần nâng lên mắt nhàn nhạt nói ngươi một chút đều không yêu ta ngươi trước kia không phải như thế nhiễm thất sáu ngượng ngùng ta trước kia cũng không từng yêu ngươi nói đến trước kia nhiễm thất khó tránh khỏi nghĩ đến kia ngơ ngác thiên t r ầ n ngây thơ lại ngốc ít liền bị nàng d ố i đều giận mà không dám nói gì người nào đó sâu kín nhìn hắn nói cậu tử ngươi thay đổi ân cũng thần mặt vô biểu tình xem nàng ân biến đáng yêu nhiễm thất sáu ân cũng thần ta là ba ba tiểu khả ái nhiễm thất sáu ân cũng thần ba ba ngươi như thế nào không nói ta không đáng yêu sao ân nhiễm thất sáu không phải đại huynh đệ ngươi biến quá nhanh ta có điểm tiếp không thượng trước mấy cái giờ còn bị nàng lưu manh lời nói sặc nói không ra lời người hiện tại hoàn toàn đại thăng cấp đánh nhiễm thất có điểm trở tay không kịp chính mình nói ba ba chính là có điểm miệng chiếm tiện nghi cùng đùa dỡn ý tứ nhưng thật bị người kêu ba ba k i a tư vị chợ sáu loại này quỷ dị lại xấu hổ tình huống vẫn luôn liên tục đến nhiễm thất cách vách không nhà tù tới cái tân dị năng giả nhiễm thất phòng môn đại bộ phận bị một lần nữa lộng trở về mà trung gian môn còn lại là từ khác trong phòng giam dọn lại đây ngay từ đầu n h i ệ m thất còn có chút không thói quen như vậy khắp nơi là môn tình huống nhưng thói quen cũng còn hảo kia tân dị năng giả nhìn đến n h i ệ m thất rất có cổ nghiến răng nghiến lợi ánh mắt sâu kín ý vị ân cũng thần sắc mặt nhàn nhạt mà xem hắn mặt mày như họa tinh xảo xinh đẹp ân thìm ta ba ba có việc n h i ệ m thất sáu nàng về sau không bao giờ tự xưng ba ba kia dị năng giả rõ ràng cùng n h i ệ m thất hiểu biết nghe vậy khoe miệng vừa kéo xem nhiễm thất ánh mắt rất là cổ quái phảng phất thấy được biến thái hán tựa hồ ở châm t r ư ớ c dùng cái gì từ một lát mới buồn bã nói không nghĩ tới ngươi ham mê ngạch còn rất đặc biệt sáu một n chương 1355, t r ê n giấy tinh vu thêm càng tội ác vương thành 41. n g ư ờ i khác đều là lão đại lão đại mà kêu ngươi lại làm người kêu ngươi ba ba nhiễm thất một hơi thiếu chút nữa không xuyến đi lên không phải ngươi nghe ta nói sáu ân cũng thần hơi hơi nghiêng đầu trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì xấu hổ t r ộ t dạ thành phần thản nhiên lại bình tĩnh ba ba có việc muốn nói có thể kêu ta hỗ trợ truyền đạt rốt cuộc lao nhân ra lỗ thai cùng phát tâm đều không tốt lắm nhiễm thất hung hăng mà liếc hắn liếc mắt một cái căm giận nói ngươi mới là lao nhân gia còn có đừng cứ gọi ta ba ba ngươi cái này bất hiếu tử ân cũng thần sáu trương duyên sáu hoàn toàn miệng c h ế t nhưng thân thể lại thành thật ân cũng thần ôm thú đông không tỏ ý kiến hắn ngước mắt liếc liếc mắt một cái đứng ở ngoài cửa người nọ bình tĩnh nói không có việc gì n g ư ơ i liền có thể đi vào n g ư ơ i đứng ở này chẳng ta tiếp thu ánh đèn lễ rửa tội trương duyên sáu bị ân cũng thần như vậy nhắc tới người nọ nhớ tới chính mình vì sao sẽ tiến vào lập tức tạc nhìn nhiễm thất vẻ mặt đau lòng cùng p h ấ n hận liền biết là người bán đứng ta ta thiếu chút nữa liền tìm đến xứng đôi khí quan nhiễm thất nhàn nhàn bắt hắn nước lạnh nếu có thể tìm được ngươi không còn sớm tìm được rồi còn phải chờ tới hiện tại đi tẩy tẩy não tử còn tương đối mau trương duyên 6. mặt sau nhân viên công tác hiển nhiên đang đ ợ i trương duyên căm giận mà đi vào nhà tù ở hai phòng chi gian cửa sắt đứng yên đang muốn tiếp tục cùng nhiễm thất cái cỏ nhưng giây tiếp theo làm hắn sợ hãi sự tình đã xảy ra môn ở đậu nháy mắt hắn trước mắt môn q u o ẻ tới rồi nơi khác trước mắt cùng nhiễm thất phòng duy nhất liên tiếp môn chỗ chỉ còn lại có một đ ổ bạch bạch rắn chắc t ư ở n g ta đi này nhà ở mẹ nó nháo quỷ trương duyên tiếng thét c h ó i t a i truyền đến nhiễm thất sâu kín mà nhìn mắt ngồi ở cạnh cửa ân cũng thần người nọ bình tĩnh đối tượng h nàng tầm mắt biểu tình thuần lương đừng hỏi ta ta cũng không biết khả năng thật là nháo quỷ cho nên ngươi phải nhớ kỹ bảo vệ tốt người tiểu khả ái nhiễm thất sáu t i n người mới có quỷ trương duyên người này tính cách nhưng thật ra không xấu chính là từng có một đoạn bị ngược đãi trải qua bị người lấy đi rồi một cái thận vốn dĩ một cái thận cũng là có thể tồn tại chỉ là thân thể hư chút thôi nhưng hư liền phá hủy ở hắn người này có thân thể hoàn chỉnh cưỡng bách chứng có lẽ là khi còn nhỏ bị đ à o thận khi lưu lại tâm bệnh thế cho nên lâu bệnh thành thật đơn giản t ô i nói nếu là không cho hắn biết thiếu một cái thận còn hảo hắn biết chính mình thận thiếu lúc sau hắn liền sẽ l i ề u mạng đi đ à o người khác cấp chính mình ấn tượng cố tình phần lớn đều không phù hợp thân thể hắn điều kiện ấn tượng cũng sẽ tao bài xích hắn lại là cái kẻ nghèo hèn đừng nói đi bệnh viện xứng hình liền xem bệnh tiền cũng chưa phần lớn dị năng giả đều sẽ không có đồng tình tâm giết người càng là chuyện thường ngày trương duyên cũng không cảm thấy chính mình đ à o khí quan có cái gì vấn đề thậm chí cũng không nghĩ tới chính mình nếu là đi bệnh viện có thể thiếu thương tổn bao nhiêu người trương duyên lại ở kia ồn ào nói có quỷ n h ư n g cái đó nhân viên công tác căn bản không biết ân cũng thần dị năng thính trưởng đám người vì chấn an nhân tâm cũng không đem ân cũng thần có thể tùy ý thoát đi khống chế sự nói ra thế cho nên hiện tại gần toàn bộ trong phòng giam người đều có thể nghe được trương duyên tê tâm liệt phế thét trói thai nhiễm thất cùng hắn cách tương đối gần tự nhiên đã chịu lan đến càng thêm nghiêm trọng nhiễm thất bị xào đau đầu giữ cửa ấn trở về ân c u n g thần ôm thú đông nâng lên h à g dưới một bộ cao ngạo bộ dáng ta liền không nhiễm thất sáu mẹ nó ba ba ta giết chết n g ư ờ i này hùng hải tử cuối cùng ở trương duyên đinh thai nhức góp tiếng thét trói thai t r ù n g nhiễm thất không thể nhịn được nữa ép dạ cầu toàn mà cắt đất đền tiền đáp ứng buổi tối ôm hắn ngủ lại ôm ấp hôn hít nâng lên cao còn cho hắn sướng thân thân ta b ả o bối hắn mới bằng lòng bỏ qua một nghìn ba trăm năm mươi sáu trương một nghìn ba trăm năm mươi sáu tội ác vương thành bốn mươi hai nhiễm thất lao mẫu thân có một chút không một chút mà vỗ ân cũng thần tiểu bảo bồi bối đôi mắt nửa híp mông một tầng hơi nước mặt mày chi gian toàn là buồn ngủ nhu thuận tóc d à i rối tung ở phía sau không ít lạc đến gối thượng trên mặt tâm lánh xa cách hơi thở hơi khởi nhiều thêm vài phần nhu ý cũng không dày rộng trong lòng ngược gân cũng thần trong mắt như cũ liễm diễm thanh minh chỉ là so ngày thường ám trầm sâu thẳm không ít làm người hoàn toàn phát hiện không ra hắn đáy lòng suy nghĩ cái gì nhiễm thất ngáp một cái vây được không được tiếng nói đều là ách nhanh lên ngủ đã khuya ân cũng thần chấp trước mắt rất là đứng đắn ngươi còn không có hôn ta sáu không ta cự tuyệt loạn hài hòa luân còn không đợi nhiễm thất phản ứng chính hắn đảo trước hôn đi lên một cái kháng cự không được hết sức t r i ể n miên hôn sâu qua đi n h i ệ m thất gương mặt tường đỏ ánh mắt phiếm thủy ý ở kia mồm to thấp thở gớp buồn ngủ sớm đã toàn vô thậm chí còn muốn đánh người ân cũng thần cọ cọ n h i ệ m thất mảnh khảnh cổ thật dài lông mi chớp xét qua tinh tế làn da khiến cho hơi hơi run r u ẩ y người nọ phảng phất giống như phát tiết ở phía dưới làn da thượng hung hăng mà cắn một ngụm n h i ệ m thất nhũ mày ăn đau tưởng đẩy r a hán đầu lại không thúc đẩy bị n g ư ờ i q u ấ y dày buồn ngủ lại vô duyên vô cớ bị cắn mặc cho ai ngự khí đều sẽ không quá hảo ngươi uống l ộ n thuốc lại lộn xộn cút cho ta đi ra ngoài n g ư ơ i nọ an tĩnh mà nhìn nàng một hồi hắn mặt mày là thực đạm thực xuất trần kia một loại dung mạo tinh xảo đến sống mái khó phân biệt bị như vậy nhìn vô hình m á n h liệt áp bách tùy theo mà đến nhiễm thất đúng là nghĩ thầm hay không m a n g quá mức rồi là lúc liền thấy hắn trước mắt chậm gì gì mà nga một tiếng lại chậm dãi nói nguyên lai、like、ngươi không ngủ á ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi nhiễm thất sáu ân cũng thần ta đây muốn nghe ngủ trước khủng bố chuyện xưa nhiễm thất sáu ân cũng thần vì cái gì không nói lời nào ngươi không yêu ta sao ba ba ngươi đã nói ta vĩnh viễn là ngươi tiểu thiên sứ ngươi căn bản không để bụng ta ngươi chỉ để ý chính ngươi nữ nhân đều là đại kẻ lừa đảo sáu nhiễm thất dùng chăn c h e lại hắn đầu mặt vô biểu tình nói mẹ nó câm miệng cho ta ngủ ân cũng thần kéo xuống chan nga chính là ta ngủ không được muốn ba ba ôm ấp hôn hít mới có thể ngủ n h i ệ m thất bị hắn cách cứng hạ á khẩu không trả lời được nàng khó có thể tin mà nghiêng đầu nhìn hắn một cái thật sự không thể tin được người này như thế nào có thể sử dụng như vậy bình tĩnh ngự a k h i nói ra như vậy không biết xấu hổ nói ân cũng thần như là nhận thấy được n h i ệ m thất trong lòng suy nghĩ câu môi cười cười tinh xảo khuôn mặt thượng ánh đèn minh diệt không chừng vô cớ nhiều vài phần quỷ dị hắn ngự khí t h ẳ n g nhiên lại bình tĩnh là ba ba giáo hảo nhiễm thất sáu lao tử không ngươi đứa con trai này đến cuối cùng nhiễm thất bị lăn lộn mà cũng không biết như thế nào ngủ quá khứ chỉ nhớ rõ nàng ngủ trước chính lặp lại ở tự hỏi lần đầu thấy ân cũng thần bộ dáng lại nhìn mắt hiện nay ở ánh đèn hạ hắn hơi rũ đầu trên mặt kia mạc d i à n h quỷ xúc lại hết sức bình tĩnh t h ầ n s ắ c suy nghĩ một trận một trận h o à n g hốt lúc ấy nàng còn có thể đùa d ơ n hắn tới như thế nào lúc này mới đi qua mấy ngày hai người vị trí liền tới rồi cái đại chuyển biến chẳng lẽ thật là chỉ số thông minh vấn đề môn bị nhiễm thất cắt đất đền tiền mà ấn đi trở về đương nhiên thời gian này đoạn giới hạn trong ban ngày ban đêm tưởng đều không cần tưởng mà trương duyên trải qua mỉm cười con thỏ mấy phen giải thích cũng hiểu được này cũng không phải nháo quỷ mà là ân cũng thần chọc họa thế cho nên xem ân cũng thần nào đều không vừa mắt đối t h ọ i g â y gắt vài lần cuối cùng lại đều là ân cũng thần chiếm thượng phong càng là đem trương duyên khí không được 1.357 g h t r ư ơ n g 1.357 t ộ i ác vương thành 43. chính cái gọi là càng càng càng hăng ăn no không có chuyện gì trương duyên nhìn đến ân cũng thần liền theo bản năng mà mở miệng trào phúng nhiễm thất đều hoài nghi hắn có phải hay không đem chiến thắng ân cũng thần cấp coi như nhân sinh mục tiêu hắn cũng không tới cùng nhiễm thất tính cử báo hắn thù còn hoàn toàn đã quên chính mình thiếu một cái thận sự mỗi ngày liền tìm ân cũng thần phiền thoái mà ân cũng thần càng là đơn giản thô bạo môn một di tùy ý trương duyên đối với một bức tường hạt kêu to liền ôm thú đông ngồi ở kêu bình yên bất động tự nhiên trương duyên cũng không đốc cùng nhiễm thất phòng ốc chi gian môn bị di lúc sau hắn liền ở ra cửa trô mắng to không chút nào biết liêm sỉ thanh âm cơ hồ có thể đem hơn phân nửa cái rét khu nhà tù còn ở ngủ say dị năng giả đánh thức sinh hoạt gà bay chó sủa nhiễm thất đã không có môn giết chết trương duyên đều không thể nàng chỉ có thể ban ngày chịu đựng trương duyên kia bô bô tạc âm buổi tối còn muốn ẩn nhẫn cầu nhi tử mọi cách làm khó dễ nhưng mà chính là ở như vậy gian khổ điều kiện hạ ân cũng thần đối nàng hảo cảm giá trị cư nhiên ở gia tăng nhiễm thất tỏ vẻ hoàn toàn không thể lý giải thậm chí còn muốn đánh b ả o ân cũng thần đầu chó chỉ vì nàng phát hiện một sự thật nàng là thật sự xảo bất quá hắn đối thủ đang ở liều mạng thăng cấp bên ta sức chiến đấu liên tục giảm xuống nhiễm thất gần nhất bị chọc tức quá sức xảo lại xảo bất quá tưởng tượng đánh người liền sẽ bị ngăn chặn buổi sáng lên trên người lại không hiểu ra sao sẽ nhiều ra rất nhiều vệt đỏ ngứa không được miệng cũng là lại đau lại sừng ngực cũng đau thậm chí nơi nào đ ó sáu dù sao không một chỗ là tốt sinh hoạt quá cực không hài lòng hệ thống lao thần khắp nơi mà làm nhiễm thất nhịn một chút nói lên mã hảo cảm giá trị ở không hiểu ra sao gia tăng tổng so ký chủ ngươi đi thấp hèn a duôn lịnh hốt hảo vì thế nhiễm thất nghe xong vẻ mặt khuất nhục mà tiếp nhận rồi còn sơ soạn một phen ân cũng thần đầu chó nhìn hắn có chút kinh ngạ c khuôn mặt n g h e trong đầu nhắc nhở âm hảo cảm độ gia tăng trong lòng dễ chịu không ít Chờ nàng x o á t mãn hảo c ả m độ nàng liền đem cái này luôn khi nàng cầu nhi tử t r ụ c xuất khỏi gia môn tự nhiên nhiễm thất ngầm giải cứu dị năng giả kế hoạch cũng không có dừng lại nàng càng thêm mà biết rõ ân cũng thần dị năng trình độ thậm chí thử n g h ĩ quá như thế nào có thể đem này dị năng phát huy lớn nhất trình độ còn p h ả i mỉm cười con thỏ đi ra ngoài cha xét hai mươi sáu cái trong ngục giam địa hình cùng với mỗi cái nhà tù giam giữ dị năng giả sở hữu đều ở chu bị lại chưa cho chính mình lưu lại một cái đường lui nàng không phải người lương thiện nhưng cũng biết nói cứu những cái đó dị năng giả trên thực tế cũng là ở cứu nàng chính mình lại là một cái đại sớm nhiễm thất bọn họ chính rời giường ăn cơm sáng trương duyên cũng ở cách vách ăn cơm hắn nhìn đến ân cũng thần liền khí không đánh một chỗ ác ý nói nha hiện tại nhìn kỹ xem phát hiện ngươi c ư nhiên so nữ hải tử còn muốn xinh đẹp sẽ không thật là nữ đi ở trương duyên n h ậ n chi một người nam nhân bị nói xinh đẹp giống nữ hải tử đều là tuyệt đối không thể chịu đ ư ợ c nhiễm thất rũ mắt mà không lên tiếng coi như không nghe được đấy lòng lại là vì trương duyên bi ai vài giây nàng đều đấu không lại thứ này trương duyên càng là tưởng đều đừng nghĩ quả nhiên ân cũng thần căn bản là không để ở trong lòng thậm chí biểu tình cũng không có chút biến hóa hắn nhai kỹ nuốt trượm nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn bình tĩnh nói là nữ móc ra tới đều so ngươi đ ạ i nhiễm thất sáu nói cái gì lời cợt nhả trương duyên sáu thật thật là nữ ân cũng thần không phủ nhận hiển nhiên trương duyên liền như vậy hiểu lầm thật đúng là cho rằng hắn là cái ba manh nguội nay một buổi sáng sắc mặt đều cực kỳ nan kham nay nan kham trình độ đang xem đến ân cũng thần lúc sau đạt tới một cái đỉnh núi hắn ánh mắt là hoảng sợ phảng phất là nhìn thấy gì biến thái 1358 t r ư ơ chương 1358 t ộ i ác vương thành 44 ở nhiễm thất hảo cảm độ bay nhanh soát bạo đến 25 khi nàng kế hoạch cũng chủ bị không sai biệt lắm nhưng lúc này hệ thống cùng tiểu hoa lại làm nàng ngàn vạn ngàn vạn phải chú ý hạ ân cũng thần tiểu hoa ký chủ đơn giản t ô i nói nếu một người bình thường thâm ái một người khác có thể không màng tất cả vì này chết đi hảo cảm độ là một trăm nói vậy ngươi hiện tại đã là x o á t phá linh hồn mảnh nhỏ một trăm hảo c ả m độ sau đó lại tại đây phía trên còn nhiều hơn hai mươi lăm mà một trăm lúc sau mỗi thêm một cái hảo cảm điểm số có khả năng cũng không ý nghĩa là so thâm ái càng ái còn có khả năng là vặn vẹo cùng biến thái hơn nữa căn cứ phân tích chủ nhân mảnh nhỏ trở nên vặn vẹo khả năng tính sẽ lớn hơn nữa hệ thống đúng rồi đúng rồi h ú n g chi chủ nhân cái này linh hồn mảnh nhỏ còn mẹ nó không phải một người bình thường vốn dĩ chính là bệnh tâm thần hơn nữa không phải nói dị năng giả nhất thích giết chóc biến thái sao k i ệ ký chủ ngươi đến lúc đó có thể hay không vô duyên vô cớ đã bị phanh thây ướp lạnh lên a nhiễm thất không biết vì sao cả người dết r u n c ư nhiên thật sự co rúm lại hạ sáu nói đạo lý ta đều hiểu nhưng lúc ấy s á c thật không nghĩ tới quá điểm này hệ thống như vậy vừa nói nhiễm thất khó tránh khỏi nghĩ đến phía trước thế giới từ từ bị xạ làm ảnh nhỏ cầm tù khủng bố nhưng kia đều là có nguyên nhân hơn nữa bọn họ hẳn là còn xem như người bình thường ân cũng thần nói x ấ u nếu là không hề nguyên nhân mà cầm tù phanh t h ầ y kia mới n h ấ t khủng bố kinh tủng chỉ vì căn bản vô pháp đúng bệnh hốt thuốc phía trước mấy cái thế giới có lẽ hào hào hứng một chút cho thấy hạ quyết tâm có lẽ còn có t r u y ề n cơ nhưng nếu là vô duyên vô cớ sợ là khóc đến chết cũng chưa biện pháp sáu nhiễm thất nhìn mắt tan tĩnh ngồi ở kia đọc sách ân cũng thần kia sườn mặt hoàn toàn nhìn không ra có quỷ x ú t hơi thở ta đi ta đi ta còn tưởng rằng hắn là bình thường nhất một cái không trách nhiễm thất chủ yếu là ân cũng thần ngày thường đều vẻ mặt bình tĩnh nhiễm thất tuy là ngẫu nhiên phát giác hắn trên người có cổ dạy đặc quỷ xúc gâm vũ lệ khí lại cũng chỉ quy kết vì là xạ là mảnh nhỏ đều có đặc tính nhiễm thất mấy ngày nay cùng ân cũng thần ở chung mà xem như bình tĩnh đâu đâu võ mồm hắn biểu tình phập phồng cũng không lớn bình bình tĩnh tĩnh bình thường không được hắn thậm chí đ ố i chương duyên khiêu khích cũng chỉ là phản bác trở về hoặc là dứt khoát không để ý tới cùng phía trước thế giới mấy cái mảnh nhỏ so sánh với đã xem như thực hòa ái thực nhân t ử giải quyết phương thức nhưng hiện tại hệ thống lại đột nhiên nói cho nàng nàng đứa con này khả năng so phía trước những cái đó còn muốn tới khủng bố thậm chí vô cùng có khả năng không nói một lời mà liền đem nàng thanh thây bảo tồn lên liền cái biện giải cơ hội đều không cho nàng lưu nhiễm thất liền cảm thấy cả người lạnh cả người liền thở ra khí đều là lạnh cả người run không được che giấu thâm mới là để cho người khủng bố hoảng hốt không biết sợ hãi đủ để đem người cắn ướt h ù n g chi nhiễm thất cùng hắn ngày ngày ở chung hảo cảm độ ở gia tăng ân cũng thần đối nàng thái độ lại không thay đổi qua chút nào cũng chỉ là bình tĩnh mà đấu đấu võ mồm thường thường k h í nàng bị hệ thống như vậy vừa nhắc nhở nàng cũng mới phản ứng lại đây trong đó có bao nhiêu không thích hợp hơn nữa mấy năm nay nàng giết người cũng rất nhiều can đảm nên luyện cũng luyện không ít nhưng không biết vì sao nghe được hệ thống vội vàng đều to nàng chú ý nàng lòng bàn tay c ư nhiên một mảnh mướt mồ hôi nhiễm thất nhìn mắt người nọ hãn tựa hồ hoàn toàn không phát hiện nhiễm thất dị thường chỉ ngồi ở cạnh cửa thon dài hai chân hơi đáp rũ xuống hàng mi dài nồng đậm lại con vút sườn mặt đường cong lưu sướng tinh xảo một bộ quý công tử bộ tịch hoàn toàn nhìn không ra có biến thái âm u đến cực điểm ý tưởng nhiễm thất d ừ n g một chút thấp thấp hỏi tiểu hoa người nào mới có thể vừa lòng với hiện trạng hoặc là cố tình bảo trì hiện trạng 1359 c h ư ơ n g 1359 t ộ i ác vương thành 45. n nàng thanh âm có chút gian nan hệ thống khó được không ra tới tránh sủng hiển nhiên đều biết ở vô hình bên trong sự tình đã hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng khống chế chủ nhân chính là chủ nhân liền biến thai phía trước đều như vậy bình tĩnh nhưng dọa lại là bọn họ a trừ lần đó ra lúc này mới vừa đến hai mươi năm hảo cảm độ cùng đến ba mươi nhiệm vụ hoàn thành đỉnh giá trị còn kém năm cái hảo cảm điểm số nếu hai mươi năm đều thừa nhận không được k i ê u ba trăm linh sáu tiểu hoa căn cứ các đại vong h ư u hồi phục tổng kết có dưới vài loại khả năng một đối hiện tại sinh hoạt cực kỳ vừa lòng hơn nữa lại không có bao lớn sinh hoạt theo đuổi người hai bị áp bách không thể nề hà chỉ có thể tiếp thu hiện trạng người sáu mười cố ý bảo trì hiện trạng trên thực tế ám mả mưu hoa người nhiễm thất sáu nhiễm thất một đám sàng chọn qua đi phát hiện có khả năng nhất là cuối cùng một cái chỉ vì cuối cùng một cái nói cũng là nhiễm thất nang ngốc tại nhà tù chính là ở trong tối mưu hoa giải cứu r a sở hữu dị năng giả cùng nhân loại chống lại kia ân cũng thần như vậy bình tĩnh rốt cuộc là ở mưu hoa cái gì hơn nữa kia đã cực kỳ không bình thường hảo cảm giá trị nhiễm thất khó tránh khỏi có điểm lo lắng cho mình nàng không nghi ngờ xã lạ thích lại rất hoài nghi hắn thích người thủ đoạn giết người phanh thây ướp lạnh hoặc là lột ra làm thành hình người thú đông thậm chí khoa ở băng quan từ tử nàng tin tưởng xã l ạ đều có thể làm ra tới xã là hắn đã từng liền nói quá hắn muốn coi trọng nhất căn bản là không phải nàng ái chỉ là làm bạn v ĩ n h v ĩ n h viên viên làm bạn gần như cố chấp bướng bình e m vũ ý tưởng mà bảo đảm nhiễm thất có thể làm bạn hắn lúc sau xã là mới đồng ý chế tạo hệ thống lấy cầu nhiễm thất ở làm bạn cái này cơ sở đi lên yêu hắn nói ngắn lại cùng làm bạn so sánh với nàng ái tựa hồ không đáng một đồng người nọ vốn chính là cái du m ộ t đầu thần kinh so với ai khác đều thẳng nhiễm thất cũng lời đến sửa đúng hắn hiện nay ngẫm lại nàng hối hận nếu là lúc trước có thể sớm một chút bẻ cong hắn thẳng tắp thần kinh tia nàng hiện tại có phải hay không liền không cần như vậy r ồ i dám rốt cuộc có thể hay không bị hắn cấp phanh thây sáu nhiễm thất lo chính mình đứng ở kia nhíu mày suy nghĩ sâu xa đông dưng tay bị người nắm lên mang theo rất nhỏ mướp mồ hôi lòng bàn tay đụng chạm đến mấy cây hơi lạnh đầu ngón tay nàng đột nhiên cả kinh ngẩng đầu nhìn lại người nọ tím đậm con ngươi như cũ liêm d i ê m hoặc nhân lại không sâu thẳm ngược lại sạch sẽ trong suốt rõ ràng ấn nàng bộ dáng tái nhợt tinh xảo khuôn mặt thần sắc bình tĩnh cùng thường lui tới vô nhị nếu là phía trước nhiễm thất có lẽ còn sẽ cảm thấy hắn bình thường không có lòng dạ nhưng hiện nay kia sớm bị soát bạo h ả o cảm giá trị nói cho nàng trước mắt người càng là bình thường kia mới nhất không bình thường nhiễm thất theo bản năng rút về tay không chịu động người nọ rú mắt chịu quá khăn giấy cho nàng xoa lòng bàn tay hơi hơi nhữ m ẩ y ngự khí bình đạm thực nhiệt người tay đều ra mồ hôi nhiễm thất nhìn hắn hắn lúc này vẫn chưa xem nàng thật dài đen nhánh lông mi bông u xuống che đậy ở hắn đáy mắt cảm xúc ở mí mắt trô đánh hạ một tầng hơi mỏng đạm màu đen bóng ma chẳng sợ bên ngoài mặt trời lên cao trong phòng giam đều là từ trước đến nay tối tăm chỉ có cũ xưa đèn điện chiếu sáng kêu loang lổ quang ảnh đánh vào hắn hơi rũ tái nhợt trên mặt lại là vô cớ sinh ra vài phần khủng bố cùng cân nhắc không ra sáu p h ả n phất hoàn hoàn toàn toàn thay đổi một người nhiễm thất không khỏi ngừng lại rồi hô hấp ân cũng thần như là hoàn toàn không phát hiện nàng thân hình hơi run dị thường lại lấy quá nàng một cái tay khác rũ mắt cho nàng trà lau hắn tựa hồ cũng không thèm để ý nhiễm thất không trả lời hắn nói chỉ là lo chính mình an tĩnh giúp nàng xoa tay hai người gian không khí vi diệu lại tinh mịch cha lau s o n g s o n g không biết ân cũng thần hay không cố ý hắn khó được câu môi nhẹ nhàng cười một cái đầu ngón tay vớt ư vẹ nhiễm thất mặt tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp ân làm sao vậy c ư n h i ê n run lợi hại như vậy đâu 1360 c h ư ơ n g 1360 t ộ i ác vương thành 46. nhiễm thất có thể cảm giác được nàng lòng bàn tay lại lần nữa ướt có đôi khi sợ hãi chỉ là một loại trong xương cốt bản năng tưởng áp xuống đi lại không dễ dàng như vậy trước mắt ân cũng thần chính là cái bom hẹn giờ cũng là cái khoác ra người sắt quỷ chưa chừng khi nào bùng nổ làm cho trời sụp đất nước nàng rũ mắt giấu đi trong mắt sở hữu cảm xúc cùng thường lui tới giống nhau nếu mày không kiên nhân nói không có việc gì đi xem ngươi thư ân cũng thần không nói tím đậm con ngươi an tĩnh mà nhìn nàng trong chốc lát ánh mắt xa xưa không biết ở xem kỹ cái gì nhiễm thất trên mặt không hề biến hóa chỉ có bị đánh gây trầm tư không vui một lát ân cũng thần rời đi nhiễm thất nhẹ nhàng thở ra sau lưng một mảnh mướt mồ hôi nàng bò đến trên giường vừa lúc chính lâm giữa trưa nhiễm thất có ngủ chưa thói quen này một động t á c nhưng thật ra không đột ngột nhiễm thất trong lòng vẫn là có chút trầm trọng loại này siêu thoát k h ô n g chế ở ngoài cảm giác cũng không dễ chịu dị năng giả từ trước đến nay thích giết chóc máu lạnh bọn họ sau lưng từ từ tàn khốc trải qua đều sẽ không làm cho bọn họ đối sinh hoạt có quá nhiều nhân tử nhưng dị năng giả cũng đồng dạng sợ chết sinh mệnh so cái gì đều tới quý giá nhiễm thất ta vừa rồi không lộ ra sơ hở đi nhiễm thất vì không bại lộ chính mình trước sau rũ xuống mắt căn bản là không rõ ràng lắm ân cũng thần r ố t cuộc phát hiện nàng dị thường không nhưng chờ tới lại không phải hệ thống cùng tiểu hoa trả lời ngược lại là một trận có điểm kỳ quái hô hô nhấm nuốt thanh hệ thống hít hít cái mũi mơ hồ không do nói nô、no、không chỉ đến a không nấu cá ta không biết ta không chú ý tiểu hoa cũng hít hít cái mũi thanh âm nhưng thật ra rất rõ ràng mang theo xin lỗi xin lỗi ký chủ ta cũng không chú ý thứ này thật sự ăn quá ngon còn không đợi nhiễm thất hỏi hệ thống nuốt một tiếng nói chuyện rõ ràng không ít đúng vậy cái này hương cay mì thịt b ò thật sự ăn quá ngon hảo cay hảo cay sáu tiếp theo nhiễm thất nghe được một đạo giang r ắ c thanh thúy thanh âm như là co la bình bị mở ra liền bên trong b ọ t khí này lên nổ tung tiếp theo hệ thống vui sướng thoải mái thở dài đều nghe rõ ràng nhiễm thất sáu các ngươi ký chủ ta sống còn các ngươi lại ở ta trong đầu cơm ngon rượu say nhiễm thất mặt vô biểu tình ta muốn khiếu nại các ngươi hệ thống ký chủ không cần a ngươi có phải hay không không quá thích hương cay mì thịt bò kia bò kho mặt thế nào pha ớt muốn hay không lão đàn dưa chua bất quá ta cảm thấy vẫn là có cay tương đối ăn ngon nhưng là hương cay liền dư lại một bao ta lại không quá bỏ được nhưng là làm sao bây giờ đâu ngươi lại là ta nhất thích nhất ký chủ ta đây đành phải cho ngươi lão đàn dưa chua ngươi đừng không nói lời nào a sáu hệ thống khóc không ra nước mắt lại chạy nhanh hút hai khẩu mì gói thanh âm cực lớn làm cho nhiễm thất đau đầu tiểu hoa yên lặng mà ở ăn sáng suốt mà không ra tiếng còn lại cầm một bao mì gói tới nấu cuộc sống gia đình quá thoải mái lại an ổn nhiễm thất 6. tâm hảo mệnh thường đem đầu góc cấp lấy rất làm sao bây giờ nhưng bị hệ thống như vậy một gián đoạn nhiễm thất trong lòng áp lực nhưng thật ra rút đi không ít lại tương an không có việc gì mà đi qua mấy ngày nhiễm thất không biết ân cũng thần có không phát hiện nhưng lại cũng tận lực bảo trì bình thường ở chung phương thức ngầm lại có bao nhiêu lưu ý lại không phát hiện hắn bất luận cái gì dị thường nhưng khủng bố chính là hảo cảm độ vô duyên vô cớ lại bay lên ba cái hảo cảm điểm số cái loại này bị không do cực hạn nguy hiểm bức bách đến hít thở không thông rồi lại vô lực cảm giác càng sâu biết rõ không bình thường nhiễm thất lại không thể n i hà chỉ vì nàng căn bản là không phát hiện có cái gì không đúng càng không cần phải nói ở nguy hiểm tiến đến hết sức đúng bệnh hốt thuốc sự thật chứng minh nhiễm thất bất an là đúng đêm đó nửa đêm trong phòng giam liền có đại sự xảy ra 1361 c h ư ơ n g 1361 t ộ i ác vương thành 47 đêm đó phần lớn người sớm đã tiến vào giấc ngủ ở hôn mê trong bóng tối vạn vật không tĩnh không biết nơi nào liên tục truyền đến cực độ khủng hoảng thét trói thai cắt qua hư không nháy mắt đánh thức đại bộ phận dị năng giả không trung nồng đậm sặc mũi mùi máu tươi thực mau thổi quét toàn bộ rét khu nhà tù kia hoảng sợ không ngừng tiếng thét trói hai là tuần tra nhân viên công tác phát ra đã chết ba cái đặc nguy cấp bậc dị năng giả chỉ cần xem một cái liền biết kia nhân viên công tác vì cái gì sẽ kêu thảm thiết như vậy bọn họ thân hình thành hồ trạng huyết nhục mơ hồ thành một đoàn một đoàn thi ế t b ă m tam gian trong phòng tán nơi nơi đều là trắng bệnh xương cốt vỡ thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn pha i trong đó máu chảy đầy đất liền vách tường trên trần nhà đều là n h a o dính dính gây mũi máu thậm chí mặt trên máu còn ở đi xuống t í c h bóc dính trên mặt đất xem một cái đều đủ để lệnh người buồn nôn nội bộ một mảnh trói mắt huyết sắc liền bước vào đi dũng khí đều vô nhưng tùy theo mà đến là cực độ đủ để lệnh người hít thở không thông khủng hoảng chỉ vì phòng nội không có nửa điểm rẽ rùa quá dấu vết chết người là đặc nguy cấp bậc nhân vật liền một cái đặc nguy cấp bậc nhân vật đối tượng kia đ ổ vật đều không hề sức phản kháng có thể nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố không ít người nhìn đến đều p h u n ra căn bản không dũng khí coi trọng đệ nhị mắt này tam gian nhà tù bất đắc dĩ bị phong tỏa thính trưởng đám người đ ề u ra theo dõi lặp đi lặp lại mà xem xét lại không hề phát hiện cùng thần quái sự kiện thực không hiểu ra sao mà liền đã xảy ra không hề dự triệu đồng dạng cũng không phát hiện có người xông vào ngục giam có thể là quỷ cũng có thể là đ ẳ n g cấp cao dị năng giả nói cách khác hung thủ có khả năng nhất ở giữa hai bên một cổ áp lực thấp trầm trọng sợ hãi ở mọi người gian lan tràn mở ra mỗi cái dị năng giả sắc mặt đều không tốt lắm rốt cuộc bọn họ căn bản không biết đối phương là ai còn có thể hay không đối bọn họ chung một cái xuống tay cái loại này cách chết mặc cho ai đều sẽ sinh ra một cổ thật sâu sợ hãi thậm chí có khả năng k i a đồ vật còn không có rời đi một ngày thực mau qua đi ban ngày cái gì cũng chưa phát sinh tiếp theo lại đến ban đêm những cái đó dị năng giả không biết đêm nay còn có thể hay không người chết liền ngủ cũng chưa làm sao dám trong ngục giam tuần tra người càng nhiều cơ hồ mỗi cái nhà tù ngoại đều có ba bốn người qua lại đi lại trong tay đều nắm thương mặt mang nghiêm túc nhiễm thất nhũ mày sắc mặt đồng dạng nang kham mặt khác nhà tù cách đến xa dị năng giả chỉ có thể thông qua nghe nói tới biết lúc ấy tình huống nhiễm thất cùng những người đó nhà tù cũng cách đến xa nhưng nàng có mỉm cười con thỏ mỉm cười con thỏ nhìn đến cái gì nàng cũng có thể nhìn đến cái gì thế cho nên đối lúc ấy như vậy như ác ngộng cảnh tượng đã là khắc vào trong lòng vứt đi không được thính trưởng đám người cùng mặt khác dị năng giả tìm không ra tới là ai thậm chí t ư ở n g quỷ nhưng nhiễm thất biết trước mắt người này là có năng lực này vô thanh vô tức đem một người hoàn hoàn toàn toàn mà phân giải hơn nữa ngay từ đầu một chút việc nhỏ ân cũng thần đều sẽ cùng nàng nói hắn sợ hãi muốn nàng bảo hộ hắn nhưng hiện tại sáu nàng hoàn toàn nhìn không thấu hắn thậm chí nàng liền hắn khi nào biến thành như vậy bộ dáng cũng không có bất luận cái gì phát hiện vô thanh vô tức mà liền ở thay đổi nàng nhìn mắt như cũ vẻ mặt bình tĩnh như là không có bị việc này ảnh hưởng đến mảy may ân cũng thần đ ấ y lòng sợ hãi càng sâu ân cũng thần như là nhận thấy được nàng đầu lại đây ánh mắt hắn xoa chính nhỏ nước ngọn tóc nâng lên bị hơi nước ngước mồ hôi cong vút hàng mi dài ở ánh đèn hạ hắn tái nhận tinh xảo khuôn mặt nhìn qua không hề công kích tính k ê u tím đậm mắt phảng phất còn mang theo ý cười l i ệ m diễm lại xinh đẹp ân như thế nào như vậy nhìn ta 1362 chương 1362 chương ác vương thành vương tội 48 tuy rằng dị năng giả giết người đúng là bình thường nhưng lập tức giết ba cái còn đều là đặc nguy cấp bậc càng là dùng cái loại này cắt chết ngay cả mặt trên những cái đó chán ghét dị năng giả nhân loại cao quản nhóm nghe nói tin tức này sau đều khẩn trương hoảng hốt không được không có nửa phần vui sướng dắt vừa động toàn thân bọn họ phía trước không dám giết dị năng giả nguyên nhân tại đây cùng cổ đại cấp bậc chế độ vô nhị chẳng sợ dị năng giả chúng cũng không có cấp bậc chi phần nhưng một ít cấp thấp dị năng giả sớm thành thói quen thần phục kính sợ với đặc nguy dị năng giả có thể nói đặc nguy dị năng giả ở dị năng giả t r ù n g tộc thính thượng là hoàng thân quốc thích cấp bậc chết một cái đặc nguy dị năng giả đối với dị năng giả t r ù n g tộc tới nói là bị thương nặng mà hiện nay lại đã chết ba cái nhiều cuối cùng hoạch t í c h lớn nhất tự nhiên là nhân loại nhưng nhân loại cùng t í n h trưởng đám người không có làm tự nhiên không thẹn với lương tâm sẽ trực tiếp cho rằng là có quỷ hoặc là cao đẳng dị năng giả tạo thành nhưng đối với nhà tù nội dị năng giả nhóm tới nói có lẽ cũng không sẽ như vậy tưởng dị năng giả cùng nhân loại như nước với lửa hiện nay lại đã chết ba cái đặc nguy cấp bậc chờ dị năng giả nhóm t ử sợ hai trung hoán lại đây bình tĩnh sau khi tự hỏi rất khó không nghi ngờ này có lẽ chính là nhân loại âm mưu cố ý giết người chính là trang cho bọn hắn xem thính trưởng đám người đã bị phiền sức đầu mẹ chán dị năng giả nhóm đã có không ít người đưa ra muốn dọn ra g i ế t khu nói là nơi này n h á o quỷ còn có chút đang nói là nhân loại âm mưu chỉ có thiếu bộ phận dị năng giả cảm thấy đây là dị năng giả giết người lại tìm không ra chứng cứ thuyết phục lực cực thấp rốt cuộc nếu thật là dị năng giả giết hại lẫn nhau kia cái kia giết người dị năng giả đổ cái gì đâu hiển nhiên cái này ý tưởng nhiễm thất cũng nghĩ đến kỳ thật nhân loại chính mình diễn trò khả năng không phải không có rốt cuộc cái thứ nhất phát hiện nhân viên công tác là nhân loại kia một phương đã chết ba cái đặc nguy dị năng giả đối nhân loại hữu í c h quan trọng nhất chính là nhân loại cũng có cơ hội này sách ta cũng không dám ăn bọn họ đưa tới cơm nói không chừng sao chết chính là chúng ta dị năng giả tuy là dị năng bị hạn chế nhưng vẫn là có thể tự do lên tiếng ngày này không ít người nhìn đến nhân viên công tác đưa tới đồ ăn trực tiếp đánh nghiêng cấp ném đi ra ngoài hiển nhiên kia huyết hồng tàn nhẫn một màn đối không ít người tâm lý đều sinh ra cực đại ảnh hưởng quanh mình người nghe nói hiển nhiên đều có băn khoăn trực tiếp ở cơm hạ độc đã chết lúc sau bị tàn nhẫn mà chém thành thịt mạng còn sẽ không dấy r u a n à y hết thể tựa hồ đều nói quá khứ chủ yếu là kia ba cái đặc nguy cấp bậc dị năng giả ở tại một chỗ cố tình kia địa phương cũng chỉ có bọn họ ba cái rốt cuộc đặc nguy cấp bậc dị năng giả dị năng cường đại tính tình nhiều ít sẽ có điểm quái gỡ táo bạo trừ bỏ thực lực tương đương thật đúng là không ai dám trụ bọn họ đối diện hoặc là cách vách bằng không liền cùng nhiễm thất giống nhau chưa chừng ngại hàng xóm hồ nào trực tiếp liền đem người nọ trái tim đ ả o thế cho nên ba người kia đã chết lúc sau thật đúng là không người có thể làm chứng bọn họ rốt cuộc có phải hay không ngộ độc thức ăn hết thể đều thỏa đáng chỗ tốt hợp lý nếu không phải thính trưởng đám người biết không là bọn họ làm sợ là thính trưởng chính mình đều sẽ cảm thấy đây là nhân loại giết chết dị năng giả âm mưu hơn nữa ăn cơm chén đã sớm bị cầm đi giặt sạch hiện tại sợ là cái gì đều không còn thính trưởng đám người thật là hết đường chối cãi đối mặt dị năng giả chỉ trích bọn họ liền chứng minh cơ hội cũng chưa thậm chí trong lòng mạc danh có cổ lạnh lẽo nói cho bọn họ này còn không có xong bọn họ có loại dự cảm phảng phất ở bị người buộc đi phía trước đi bị bắt lâm vào một cái thật lớn c ụ nhưng người nọ đồ cái gì ai cũng không biết 1.363 chương 1.363 chương ác Vương Thành, 49. Thất lúc ấy cũng không có cung chuyện chầm cung tóc Thành, Nhiêm thất không thần hỏi hạp thật thần khô hắn đỉnh mảnh chầm Vương giường tư. ân liền nằm trên ngủ, Ân nàng, nàng trong không giả tội trả mắt tím mắt một thấy đế sâu thảm. lời lại làm là 49. ôm cầm đầm ấy đây kỳ sâu đầu, ở ở ở bỗ để đế ở trói mắt ánh đèn hạ hắn mặt mày tán dậy đặc gâm lánh lệ khí có vẻ thêm vào bất cận nhân tình nhiễm thất nghĩ nghĩ liền ngủ rồi không biết có phải hay không bị ban ngày sự ưu phiền trong ngậu nàng ngủ cũng không an ổn mày ninh g i ã n ra không khai ân cũng thần rú mắt hàng mi dài ở hắn mí mắt chỗ đánh hạ rất mỏng bóng ma hắn tinh tế hôn nàng nình khởi mi mắt nội ngay lập tức biến hóa dấu giếm mãnh liệt dày đặc cảm xúc thậm chí đem cũng kia tím đậm đôi mắt sấn đến càng thêm ám h á c hắn rũ mắt nhẹ giọng nói chờ một chút hết thể đều mau kết thúc đêm nay đen đuốc s á n g trưng toàn bộ rét khu giống như bạch chú chung quanh lui tới tuần tra nhân viên gián tiếp không ngừng đại bộ phận dị năng giả thần kinh tăng chặt hành lang theo dõi lâm thời ớ n không ít trong không khí đều tràn ngập một cổ tử khẩn trương khủng hoảng hương vị thời gian từng giọt từng giọt mà đi qua khắp nơi an an tính tĩnh liền lui tới nhân viên đi đường t h a nhâm cũng chưa phát ra thính trưởng đám người gắt gao nhìn theo dõi không b g ô n g tha một chỗ đột nhiên một chỗ truyền đến kịch liệt thét trói thai hoàn toàn đánh vỡ ám dạ yên lặng à lại lại có người đã chết người nọ thanh âm mang theo cực độ khủng hoảng còn cùng với không ít người tiếng bước chân khủng hoảng đến liền che giấu đều sẽ không che giấu vài đạo liên tục nôn mửa thanh âm tiếp theo ở không trung vang lên liên tiếp không ngừng lại lệnh người khắp cả người phát lệnh rốt cuộc là ai rốt cuộc như thế nào làm được vì cái gì xem đều không cần lại xem phạm tội hiện trường đồng thời truyền đến thanh â m kia chỗ là đặc nguy cấp bậc dị năng giả giam giữ khu vực lại đã chết đặc nguy cấp bậc dị năng giả có chút tố chất tâm lý kém người sớm đã không chịu nổi loại này không biết khủng hoảng loại này ngay sau đó có lẽ liền sẽ đến p h i ê n chính mình chết đi không biết loại này có khả năng kêu biến thái hung thủ liền ở nơi tối t â m nhìn bọn họ kinh tủng đủ loại mạc danh cảm xúc khoảnh khắc vây quanh đi lên không ít người vỗ cửa sắt tê tâm liệt phế mà đối bên ngoài hô to ta muốn đi ra ngoài phóng ta đi ra ngoài ta không cần lại ngốc tại cái này địa phương quỷ quái còn như vậy đi xuống chúng ta đều sẽ chết cửa sắt bị tạp loảng xoảng loảng xoảng rung động có một người đi đầu liền có người đi theo phụ họa một cái trước mắt an tĩnh nửa đêm trở nên cực kỳ ồn ào tiếng người ồn ào huyên náo cửa sắt len k e n len k e n không khác một hồi đại hình bạo hài hòa động trong đám người có người thét trói thai nay khẳng định là nhân loại âm mưu bọn họ chính là tưởng từng bước từng bước giết chúng ta chờ chúng ta không có đủ lực lượng sau bọn họ liền sẽ giết chết chúng ta toàn bộ người ta muốn đi ra ngoài làm ta đi ra ngoài không ít tiến đến khuyên can chấn áp nhân viên công tác một tới gần hơi có vô ý đã bị đào trái tim hoặc là bị dị năng giảm một quyền đầu tắc chết thậm chí có người còn vòng nhân viên công tác cổ hung tận h nói mẹ nó chạy nhanh phóng lao tử đi ra ngoài bằng không cắc ngươi liền chờ hắn chết đi rét khu nhà tù kêu loạn trong không khí còn tràn ngập dày đặc mùi máu tươi hãn vị ồn ào thanh nhìn theo roi thính trưởng tâm phiền ý loạn mà đi tới đi lui đau đầu không được hiển nhiên biết cái này cục diện đã không phải hắn có thể khống chế mau gọi điện thoại nói cho mặt trên người sáu thính thính trưởng không hảo trợ lý bộ dáng người đột nhiên xông tới giữa chán tất cả đều là hãn thính trưởng vốn là bực bội cấp không được ngự khí không vui có việc đợi lát nữa nói sáu trợ lý thở gấp đại khí vẻ mặt nôn nóng chờ không được kinh vừa rồi phía dưới hội báo a khu đến y khu cộng hai mươi lăm cái khu đều có dị năng giả đã chết một nghìn ba trăm sáu mươi bốn t ư ơ n g một nghìn ba trăm sáu mươi b ố hoàn mỹ niên hoa sơ gặp nhau thêm càng tội ác vương thành năm mươi hắn lời này vừa ra p h o n g điều khiển nội ồ lên một mảnh thính trưởng bước chân một cái l à o đảo trên mặt hoàn toàn khó có thể tin phía trước z khu đã chết đặc nguy cấp bậc dị năng giả bọn họ liền đem còn lại hai mươi lăm cái khu nhân thủ thuyên chuyển lại đây một ít còn tưởng rằng hung thủ liền ở z khu nhưng hiện tại hai mươi sáu cái khu đều có dị năng giả chết có người không thể tin được mà kêu lên chẳng lẽ còn là đội gây án trợ lý căn bản không r ả n h bận tâm bọn họ khiếp sợ lại vội vàng nói mặt khác khu dị năng giả không có rét khu dị năng giả như vậy tốt tố chất tâm lý hơn nữa cũng không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió hiện tại đang ở phá cửa muốn vượt ngục nói này đó đều là chúng ta âm mưu còn sấn loạn bắt vài cái chúng ta người đương con tin trường hợp mau khống chế không được hắn dám cam đoan chỉ cần môn một bị cởi bỏ những cái đó đã điên rồi dị năng giả nhất định sẽ nháy mắt lao tới xé nát bọn họ thính trưởng quả thực muốn mắng người nếu như bị ta biết hai ở sau lưng làm chúng ta ta một hai phải giết chết bọn họ có bắt được hung thủ sao không có khả năng hai mươi lăm cái khu đều sáu trợ lý khó coi biểu tình đã thuyết minh hết thảy hắn gian nan nói không chỉ có không phát hiện hung thủ xem xét khi hiện trường dấu vết để lại đều tìm không thấy giống như là bọn họ căn bản đều là tự sát nhưng sao có thể sẽ là tự sát cái loại này toàn bộ nhà tù tẩm quá huyết hiện trường rõ ràng chính là hắn giết có người run run rẩy rẩy nói khó chẳng lẽ thật là quỷ thính trưởng trầm ngâm sẽ giao đãi người cấp thượng cấp hội báo hắn tự mình ra cửa tính toán đi trước ngục giam xem xét một phen nay một đêm hai mươi sáu cái khu đều đèn đuốc sáng trưng bên trong ồn ào thanh phá cửa thanh giống to kêu to thanh hôn tạp thành một đoàn phảng phất giống như đại hình loạn đấu hiện trường thính trưởng nói nói mấy câu đều bị những cái đó thanh âm cấp bao phủ ở bên trong gào giống nói cũng nhìn không tới hiệu quả những cái đó dị năng giả liền cùng che chắn ngoại giới chỉ một cái kính mà nghĩ ra đi hoàn toàn không để ý tới thính trưởng chờ nhân viên công tác khuyên bảo rốt cuộc người sức tưởng tượng là cực kỳ khủng bố g i a m ba câu đủ để phát họa ra đáy lòng má quỷ lúc ấy dị năng giả nhóm tuy rằng không hoàn toàn nhìn đến hiện trường nhưng lại là có nhân viên công tác bị dọa đến hư thoát khủng hoảng thần thần thao thao thất thần lặp lại nói ra hiện trường tình huống nói mấy câu hơn nữa mỗi cái nhân viên công tác kia ghê tởm tráng bệnh biểu tình đủ để cho mỗi cái dị năng giả ở trong đầu phát h ỏ a ra ngay lúc đó hình ảnh cảnh tượng thậm chí có khả năng còn sẽ so chân thật tới càng vì khủng bố cả n g ư ờ i bị người chém thành bùn lầy là thế nào một loại tình huống lúc ấy sẽ thừa nhận bao lớn khổ sở Tưởng tượng căn bản rừng k hiện ô n g được t ớ thậm phát tới trước tàn trải chết, chết thống t chí khả nhớ chính mình phía nhẫn họ không sợ chết, liền sợ chết quá thống khổ, còn có ngược năng dẫn năng Bọn liền giả sẽ sợ sợ dị quá quá bị đãi qua. u y t v ọ giờ quá sống không bằng、chết. như vậy khủng hoảng chết, vậy o đã l ạ ở bọn họ đáy lòng. Hiện đáy g i ngắn ngủn thời gian sớm đã mọc dễ lẩy m ầ m lại lại lần nữa bị đêm nay đặc nguy dị năng giả tử vong kích thích kia sợ hãi nháy mắt trưởng thành trời xanh đại thụ nói cho bọn họ trước một đêm kia đặc nguy dị năng giả chết không phải may mắn mà chỉ là bắt đầu kế tiếp thức mau sẽ đến phiên bọn họ chỉ cần có như vậy một ý niệm sẽ có không màng tất cả muốn đi ra ngoài quyết tâm thức mau thính trưởng liền phân biệt ra vì cái gì tối hôm qua chỉ có z é t khu chết quá dị năng giả chỉ vì mặt khác hai mươi lăm cái khu đêm nay chết kia mấy cái dị năng giả lại là rõ ràng mà chết ở mặt khác dị năng giả trước mặt kia mãn nhà ở huyết bùn thịt nát đau đớn đại bộ phận dị năng giả mắt 1.365 chương 1.365, g m ộ t mét gạo thêm cảng tội ác vương thành năm mươi mốt n g á y mắt đem bọn họ đều chuyển biến thành cùng đêm nay rét khu dị năng giả cuồng táo trạng thái hết thể kế hoạch mà đều quá mức thỏa đáng chỗ tốt rét khu dị năng giả tâm thái mặt khác khu dị năng giả tâm thái tính không sai chút nào hiện giờ hai mươi sáu cái khu đồng thời bạo hài hòa động dị năng giả tùy thời đều có phá tan cửa lao ra tới thời điểm khuyên như thế nào chèn ép tựa hồ còn sẽ khởi đến phản tắc dụng Sĩ khí là một cái đoàn đội nhất khủng bố dẫn dắt tồn tại mà hiện tại với dị năng giả tới nói cái này sĩ khí là bọn họ đáy lòng nhất chỗ sâu trong tùy thời đều có thể cắn nuốt bọn họ khủng hoảng chỉ cần tưởng tượng đến lại tại đây ngốc đi xuống có lẽ còn sẽ có người như vậy chết đi thậm chí vô cùng có khả năng là chính bọn họ cứ như vậy đủ để có bất cứ giá nào chẳng sợ chết đều phải đi ra ngoài dũng khí dù sao vừa chết bọn họ tình nguyện thống khoái điểm nhiễm thất như cũ ở ân cũng thần trong lòng ngực ngủ say sợ là toàn bộ rét khu cũng chỉ có nàng ngủ như vậy an ổn bất luận cái gì ngoại sự đều không thể q u ấ y nhiễu nàng nửa phần ân cũng thần tái nhợn đầu ngón tay phất quá nàng cập vai phát mang theo thật cẩn thận quý trọng nếu là nói phía trước nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên hắn liền tưởng tượng giống nhau nam nữ giống nhau hung hăng mà chiếm hữu nàng thậm chí đem nàng hoàn hoàn toàn toàn mà ăn sạch sẽ nói như vậy hiện tại cũng chỉ dư lại thành kính cung phụng phảng phất một cái cực độ si mê hám sâu trong đó cùng nhiệt giáo đồ nguyện ý vì chính mình trí cao vô thượng thánh a la dâng lên có khả năng cho hết thảy đó là một loại chính hắn đều nói không rõ tình cảm siêu việt nam nữ chi gian tình yêu tính hài hòa dục thậm chí siêu thoát thế gian hết thảy liền đụng vào nàng khi đều c â n nhắc tới trăm phần trăm cẩn thận sợ đem nàng lộng thương làm đau thậm chí hắn cảm thấy hắn không xứng cùng nàng ở bên nhau bao gồm thế gian sở hữu sở hữu đều không xứng cho nên bọn họ đều không nên tồn tại nhiễm thất bọn họ nhà tù cửa sát khóa là từ dị năng giả tới k h ô n g chế xem như ý niệm một loại dị năng giả thi triển dị năng khóa trụ cửa sát yêu cầu ra tới hoặc là có người muốn vào đi đều yêu cầu dị năng giả thi triển dị năng ngày thường bị khóa thời điểm còn có thể nhìn đến trên cửa sắt sẽ có một tầng hơi mỏng đặng quang bởi vì mặt khác khu dị năng giả cũng ở bạo hài hòa động bởi vậy vốn di từ mặt khác khu điều lại đây nhân viên công tác bất đắc di chỉ có thể trở về nguyên cương vị nếu là ở ngày thường đối với những cái đó an an tính tính dị năng giả nhân viên công tác là đủ dùng nhưng trải qua bạo hài hòa động không ít nhân viên công tác bị coi như phát tiết con tin tử thương thảm trọng nhân số càng là thiếu thế cho nên nhân thủ khan hiếm cũng không kịp từ khắc thành thị đ i ề u một ít lại đây chỉ có thể đem một ít ngày thường ngồi ở phòng điều khiển người phụ trách khai cửa sát người thậm chí nhà ăn nấu cơm quét t ư ơ n g hoa viên chờ người tất cả đều kêu lên tới sung sung nhân số gắt gao trông giữ này đó không phục quản giáo dị năng giả ân cũng thần ngồi ở bên trong hắn ôm nhiễm thất liếm liếm môi dưới kia màu đỏ tươi đầu lưỡi giống như lưới rán phiếm đ ầ u hắn híp lại mắt nghiêng đầu nhìn đến nào đó đứng ở kia bị lâm thời kêu lên tới cho đủ số nhân viên công tác bên môi ý cười tiệm thâm ngậm quỷ quệt lại âm t r ầ m hàn ý vạn thu lấy ra khỏi lồng hấp muốn bắt đầu rồi a thật là chờ mong đâu năm mỗi một bước dị năng giả phản ứng thính trưởng đám người hành vi đều ở kế hoạch của hắn bên trong mà hiện tại liền còn thừa một bước ở kia thính trưởng xem những cái đó dị năng giả căn bản không nghe khuyên bảo qua đi chèn ép thậm chí còn khả năng sẽ làm cho nhân viên công tác tử vong nghĩ dù sao bọn họ bị khóa cũng ra không được tùy ý bọn họ phá cửa làm ầm ĩ chờ đợi bọn họ mệt mỏi có thể dừng lại đột nhiên biến cố lại lần nữa phát sinh ở mọi người trong tầm mắt đứng ở nơi xa k h ô n g chế cửa sắt dị năng giả mạc danh mà liền biến thành một đoàn thịt nát ngay sau đó trên cửa sắt hơi m ỏ n g quang ngáy mắt biến mất 1.366 chương 1.366 t ộ i ác vương thành năm mươi hai nhà tù khóa sáu đều bị mở ra có loại này cùng loại với chốt mở khóa đặc thù dị năng dị năng giả vốn là thiếu hai mươi sáu cái khu gần đều từ vị kia nhân viên công tác trông giữ mà hiện nay bởi vì thính trưởng đám người bị phía trước sự phiền sức đầu m ẹ chán nhất thời sơ sẩy mới đưa đến vị kia dị năng giả tử vong dị năng giả vừa chết tự nhiên h ắ n thi triển ra đi dị năng cũng đi theo biến mất mà hiện giờ cửa sắt bị mở ra lại không người có thể ngăn cản đám kia vốn là hung ác tàn lệ manh thú thính trưởng đám người chừng lớn mắt như là hoàn toàn không phản ứng lại đây như thế nào nháy mắt liền đã chết một người vẫn là chết ở bọn họ trước mặt một chút dấu hiệu đều vô mà hiện tại những cái đó dị năng giả là thật thật tại tại mà thấy được hung án hiện trường tàn nhẫn cùng ghê tởm thậm chí máu về r a không ít dừng ở so gần tù nhân trên người càng là kích thích nhà tù nội dị năng giả bọn họ mãnh liệt mà ra bị cực độ sợ hãi dọa đỏ mắt gặp người liền sát có người hô lớn hung thủ khẳng định là bọn họ không giết bọn họ chúng ta đều sẽ chết ở này không thể buông tha bọn họ ngẫm lại là ai đem chúng ta nhốt ở này dị năng giả trào ra nơi nơi hôn loạn đùng tạp nhà tu ngoại chuyện tới vài đạo đám người ồn ào thanh thính trưởng thất thần m à quỳ trên mặt đất nhìn trước mắt như tu la chàng mãn nhãn đỏ đậm vô thần l ầ m bẩm xong rồi hết thể đều xong rồi thính trưởng đi mau a chúng ta liền phải kiên trì không được không ít nhân viên công tác l i ề u mạng che ở thính trưởng trước mặt mặc kệ hung thủ có phải hay không này đó nhân viên công tác chung một cái dĩ năng giả đối thính trưởng đám người t oán hận đã lâu tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình giơ tay chém xuống chẳng sợ nhân viên công tác trên tay có thương dĩ năng giả nhóm cũng không chút nào sợ hãi thính trưởng cười khổ thấp thấp tự lẩm bẩm nói có thể đi đến nào đến chỗ nào đều là chết bên ngoài c á i cỏ ồn ào thanh âm truyền đến không khó nghe ra hai mươi sáu cái khu nhà tù cấm chế hẳn là đều bị giải khai sở hữu tù nhân bị thả ra sáu l i ê n tính hắn có thể an toàn chạy đi mặt trên những người đó cũng sẽ không bỏ qua hắn thất trách sơ sẩy thả chạy sở hữu dị năng giả hắn chính là toàn bộ nhân loại địch nhân bọn họ sẽ không lại tin tưởng hắn trên mặt đất lưu huyết càng ngày càng nhiều trong không khí tràn ngập khó nghe sặc mùi khí vị nơi nơi đều là nhau dính dính một mảnh máu một tầng bao t r ù m một tầng thi hài trải rộng dị năng giả muốn chạy trốn muốn bao thủ đã không có nhà tù nội đặc thù tài liệu hạn chế ai đều không phải là bọn họ đối thủ đột nhiên đao quang kiếm ảnh một mảnh hỗn loạn gian không biết là ai nả một phát súng tiếng súng đinh thai nhức ó c nhưng ai cũng chưa quá nhiều đi lý tối t â m góc chỗ thính trưởng lại à hét thảm một tiếng đau đớn truyền khắp khắp người bụng thực mau một mảnh huyết hồng máu tươi như thế nào đều ngăn không được hắn túi đầu lại chừng lớn mắt ngừng đầu cứng đờ mà đi phía trước phương nhìn lại trước mắt hai phương nhân mã hôn loạn thành một đoàn lại có một phương thiên địa sạch sẽ trên mặt đất sạch sẽ không dính bụi trần máu lưu kinh đường vòng thịt nát không dám bay vào liền như vậy di thế độc lập tự thành một phương dị năng giả không dám tới gần nhân viên công tác không rảnh bận tâm trong đó cũng chỉ có tối sầm y ghi hắc quần nam nhân ở kia đứng trên mặt hắn thần sắc không rõ t hơi thở lại mạc danh hung ác nham hiểm hát cám phảng phất ngưng tụ thành thức chết làm người căn bản không dám tới gần mà hắn trong tay chính cầm khẩu súng đen như mực phiếm hàn ý họng súng đối diện tính trường đầu hắn trên lưng còn cóm giường như trăng đang ở ngủ say an mặc hát sắc kim biên áo choàng thiếu nữ quanh mình động tĩnh lại đại áo choàng mũ hạ lộ ra tái nhợt sườn mặt động cũng không động như là căn bản không nghe được bất luận cái gì 1367 g h t r ư ơ n g 1367 t ộ i ác vương thành 53 dân dân mà thính trưởng tựa hồ ở mất máu quá nhiều mơ hồ trong tầm mắt nhìn đến người nọ t r ầ m rãi gợi lên xinh đẹp môi hắn đứng ở kia cười kia tươi cười cổ q u á i lại quỷ dị thâm tử sắc con ngươi sâu thẳm đến cực điểm lại giống như tôi có độc nước hát anh túc nguy hiểm âm lãnh rồi lại lệnh người khó có thể rời đi tầm mắt p h a n k thức mau lại một đạo tiếng súng vang lên lần này k i a viên đạn lại là từ thính trưởng phần đầu xuyên qua hắn liền tự hỏi đều không kịp liền như vậy mở to mắt ngã trên mặt đất không một tiếng động nằm ở hắn trông coi nhiều năm l ã n h địa chết không nhắm mắt tháng bại sớm đã rốt cuộc không trung tảng sáng là lúc đệ nhất luồng ánh sáng chiếu dọi huyết lưu trải rộng vương thành trung tâm rõ ràng là như vậy ấm áp ánh sáng lại bị đầy đất sớm đã lạnh băng thi h ả i máu tươi sớn đến vô cớ hoang vắng trong n g ụ c giam sớm đã người đi nhà trống không còn nữa ngày xưa náo nhiệt nhiễm thất là ở vương thành trung tâm tối cao chỗ lâu mái nhà thượng tỉnh lại không trung lóa mắt kim hoàng ánh sáng đã lạc đầy toàn bộ vương thành hong ra một cổ tử ấm áp lúc này đã là tới gần giữa trưa thời gian nhiễm thất mở mắt ra trước hệ thống cũng đã đem phía trước sự từ đầu trí cuối mà nói cho nàng nàng liếc mắt một cái chấn mắt là ở ân cũng thần trên lưng bị hắn cóng nàng so với hắn còn muốn cao điểm nàng phóng nhãn nhìn lại phía dưới cách đó không xa đường phố dân cư tới tới lui lui so bình thường nhiều ra vài lần các loại dị năng ở trong đó hỗn tạp còn có không ít người mặt mang hung thân đ ắ c xác một đám người rộn ràng nhốn nháo mà đi bọn họ trên người đều tràn ngập tự do hương vị nhiễm thất đem hàm dưới r ử a vào hắn trên vai rũ mắt thấy phía dưới ánh mắt không chừng tiếng nói thực nhẹ đều ra tới a sáu ân cũng thần nhìn phía dưới ánh mắt ám trầm hắn nhẹ nhàng trả lời ân n h i ệ m thất ngáp một cái k híp mắt i ĩ u môi lại nhải sớm biết rằng ngươi có biện pháp ta liền bất kể hoa đã lâu như vậy cảnh tượng như vậy là n h i ệ m thất muốn nhìn đến nàng vốn là tưởng phóng này đó dị năng giả ra tới nàng phía trước chỉ là quá mức hoảng sợ hắn giết nhân thủ pháp khủng bố nhưng biết mục đích của hắn là vì phóng những người này ra tới sau nghĩ lại xuống dưới lại đều có hán đạo lý không cần vũ lực liền chơi chuyển nhân tâm dùng ít nhất trả giá đổi lấy lớn nhất thành công trong đó nhất định muốn hoàn hoàn tương khấu mỗi một cái phân đoạn soi mói mềm lòng một chút đều sẽ làm cho thất bại hệ thống nhưng thật ra có chút khó hiểu ký chủ kia vì cái gì không trực tiếp làm chủ nhân giết cái kia mở khóa công đâu còn muốn vòng lớn như vậy một vòng cái gì đêm nay người chết tối hôm qua người chết thiếu chút nữa sợ tới mức ta hương c a y mỉ thịt bò đều bị ta đặt mông đập vụn còn không cẩn thận thả cái dám bất quá vẫn là ăn rất ngon hát hát hát nhiễm thất sáu t i ể u hoa sáu ký chủ làm ngài chê cười ta đây liền đem cái này ngốc ít kéo đi cải tạo hệ thống bất mãn tiểu hoa ngươi như thế nào có thể như vậy ta ngày hôm qua còn phân ngươi một n g ụ c đâu ngươi còn nói ăn ngon đến muốn khóc liền canh cũng chưa cho ta ta cũng chưa cùng ngươi so đo không nghĩ tới ngươi hiện tại cứ nhiên ân đem ngâu ngâu nô sáu nhiễm thất sáu xa lạ thật sự cho chúng nó thăng cấp sao kỳ thật trực tiếp g i ế t kia khai cửa sắt dị năng giả không phải là không thể nhưng người đều là đa nghi không duyên cớ vô c ớ khai cửa sắt sợ là những cái đó dị năng giả còn sẽ cho rằng này kỳ thật là nhân loại âm mưu do đó do dự không chừng nhiều năm lao ngục sinh hoạt nhiều ít đưa bọn họ thô bạo tâm tính ma đi hơn phân nửa do đó trở nên sợ tay sợ chân lại vô lúc trước dũng khí quả cảm mà bọn họ này một trần trờ lại không có mặt khác dị năng giả sinh ra bạo hài hòa động m u ố n c h ấ n áp dễ như trở bàn tay chỉ vì này đó dị năng giả căn bản không có sĩ khí g i a m ba câu nói liền rất dễ dàng đánh tan vài người lực lượng thính trưởng đám người vẫn là áp trụ 1.368 chương 1.368 t ộ i ác vương thành năm mươi b ố hay là chờ đến thính trưởng đám người lập tức bình tĩnh lại thuận thế đe dọa những cái đó dị năng giả nói này kỳ thật là nhân loại khảo nghiệm bọn họ thí nghiệm cũng đủ để cho những cái đó dị năng giả không dám ra tới chỉ có đã chết người xây dựng ra một cổ hít thở không thông bầu không khí mới có thể làm dị năng giả lâm vào cực độ nôn nóng khủng hoảng làm thính trưởng bị buộc sứt đầu mẹ chán không r ả n h bận tâm h ắ n sự thính trưởng liền tính nghĩ đến biện pháp giải quyết cố ý tới đe dọa dị năng giả nhưng có phía trước những cái đó dị năng giả tàn nhẫn cách chết không ít dị năng giả đều sẽ bị khủng hoảng bức bách chẳng sợ thật là nhân loại âm mưu bọn họ cũng sẽ v u ô n g tay một bác rốt cuộc bọn họ đại bộ phận người đều không nghĩ như vậy tàn nhẫn chết đi cho nên dị năng giả ở cửa sắt khai khi nhất định sẽ phía sau tiếp trước chạy nhanh thoát đi cho nên mỗi cái phân đoạn đ ề u quan trọng nhất chỉ là nhiễm thất tuy là nghĩ thông suốt nhưng loáng thoáng lại là cảm thấy trong đó có cái gì không đúng chỉ là suy nghĩ thoáng qua nàng như thế nào đều chảo không được cũng tìm không thấy ngọn n g u ồ n thậm chí tâm càng thêm mà t r ầ m trực giác nói cho nàng kia rất quan trọng hết thể thực m a liền sẽ kết thúc nhiễm thất cố tự suy nghĩ sâu xa hết sức đột nhiên nghe hắn nhẹ giọng nói tiếng nói thực nhẹ mang theo cổ mờ ảo như gió mềm nhẹ lúc này hắn ánh mắt xa xưa hàng mi dài hơi rũ nhìn phía dưới lui tới đám người trên mặt hờ hững bình tĩnh lại vô cớ lệnh nhân tâm kinh sinh ra một cổ tử kinh tùng khủng bố ra tới quanh mình xẹt qua hỗn loạn ánh mặt trời ấm áp gió nhẹ nhiễm tất h cả người lại không biết vì sao khắp cả người sinh lệnh dường như có cái gì dãy rủa mà ra mà nàng lại vô lực ngăn cản thức mau nàng nghe được chính mình phát run thanh n m vang lên mang theo g a nan cái cái gì ân cũng thần lại không nói con người rất sâu rất sâu đó là n h i ệ m thất chưa bao giờ gặp qua phảng phất nội bộ dấu diêm cái gì cực kỳ nồng đầm cảm xúc hắn đem nàng ôm thực khẩn tiếp theo n h i ệ m thất nghe được hệ thống nhắc nhở hảo cảm điểm số bay lên một chút n h i ệ m thất sáu ôm một cái là có thể tăng lên hảo cảm giá trị lúc này ly ba mươi nhiệm vụ giá trị chỉ kém một cái hảo cảm điểm số hảo cảm hơn tới gần bạo biểu đình trí cũng liền ý nghĩa ân cũng thần ân tình này tự sẽ càng ngày càng không ổn định chẳng sợ hắn che giấu mà thực hảo nhiễm thất trong lòng có loại mạc danh bất an loại này vắng vẻ cái gì đều chảo không được bất an lệnh nàng cực kỳ bực bội nàng nhấp môi lại hỏi biến cái gì sắp kết thúc còn không đợi ân cũng thần trả lời nàng vương thành cửa thành bị người phá vỡ một đám võ trang nhân loại r ũ n g mánh vào nhìn đến những cái đó dị năng giả liền bắt đầu không ngừng bắn chết xem ra là thính trưởng hướng về phía trước cấp báo cáo tin tức đưa tới những cái đó dị năng giả mới từ ngục giam ra tới còn ở thích ứng nào tương tưởng tượng bọn họ không đi tìm nhân loại chính bọn họ đảo t r ư ớ c đã tìm tới cửa tuy rằng bị giam giữ quá lâu nhưng phản ứng lực như cũ tồn tại nháy mắt dị năng giả cùng nhân loại giao chiến một phương kiểm giữ không khoa học dị năng một phương kiểm giữ vũ khí hai phương g i ằ n g co nhìn đến nhân loại những cái đó dị năng giả khó tránh khỏi nhớ tới rét khu đã chết năm sáu cái đặc nguy cấp bậc dị năng giả sự đột nhiên có người hô to đem nhân loại giết hại bọn họ năm sáu cái đặc nguy dị năng giả sự nói ra đặc nguy dị năng giả ở dị năng giả t r ù n g tộc trung hoàng thân quốc thích cấp bậc là bọn họ trọng đại lực sát thương vũ khí một ít người nghe vậy nhân loại c ư nhiên làm như vậy tuyệt xem ra thật là xác định vững chắc tâm muốn giết sạch toàn bộ dị năng giả Hiện nhiên. không ít dị năng giả đều có cái này ý niệm mặc kệ là vì kêu mấy cái bị giết chết đặc nguy dị năng giả vẫn là vì cấp chính mình b ắ t một đường sinh cơ sở hữu dị năng giả đều bị kéo lên liều mạng mà cùng nhân loại liều chết một bác 1369 chương 1369 chương ác tội vũ ư ơ n Thành, g 55. v khí luôn có dùng xong thời điểm nhưng dị năng lại x a luận võ khí tới kéo dài hơn nữa đây là ở vương thành dị năng giả đại bản doanh nhân loại hiển nhiên quả bất địch chúng thực mau bại xuống dưới trên mặt đất toàn là màu tươi dán chắc lại dính trù phòng ốc cũng hoặc nhiều hoặc ít có bị phá hư đốt trọi dấu vết dị năng giả đã chết mấy chục người mà nhân loại một p h ư ơ n g không lưu lại một người sống lúc ấy đều rết đỏ cả mắt rồi không ai quản nhiều như vậy nhiễm thất cùng ân cũng thần đứng ở cao lầu đi xuống xem những người đó tựa hồ cũng không có chú ý tới bọn họ hai bên kịch liệt đấu tranh sau không ít dị năng giả đi tìm một ít chữa khỏi hệ dị năng giả chữa thương thương thương truyền đến một trận cãi vã r e o họ không ít người trên mặt tràn đầy tươi cười hiển nhiên bởi vì đánh cái thắng trận mà đại hỷ t h ứ c mau bọn họ tụ ở cùng nhau không biết ở dưới thương n g h ĩ cái gì t h ứ c mau một đoàn dị năng giả bị chia làm vài người vài người đội ngũ tiếp theo liền thấy bọn họ vận dụng dị năng bay nhanh cướp đoạt trong thành đại bộ phận đồ ăn khí giới hồn thông năng tổn áo từ từ, tới qua dị năng tới tổn chữ. một phen thu thập cuối cùng bọn họ một đội một đội mà rời đi vương thành to như vậy vương thành lần đầu tiên biến thành một tòa không thành hiện nhiên những cái đó dị năng giả đều biết vừa rồi tới chỉ là nhân loại một bộ phận nếu là chết ngốc tại trong thành nếu là nhân loại chuẩn bị sẵn sàng lại lần nữa tấn công đưa bọn họ vây ở trong thành nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt bị đóng một lần mới có thể biết tự do chân quý như vậy bọn họ tuyệt đối không thể ngồi chờ chết phía dưới từng màn xé qua nhìn bọn họ cùng nhân loại đối chiến nhìn bọn họ bay nhanh thu thập hành lý cuối cùng nhìn theo bọn họ một đội một đội mà rời đi trong lúc nhiễm thất cùng ân cũng thần cũng không ra tiếng phảng phất đang xem một bộ không tiếng động phim nhựa chứng kiến cái này to như vậy phổn hoa vương thành hương suy yên tĩnh không k h í ở hai người gian chạy xuôi lại là các hoài tâm tư ở những cái đó dị năng giả rời đi sau ân cũng thần lại đột nhiên tâm tình cực hảo cười nhẹ ra tiếng nhiễm thất nghe tiếng vọng q u a đi hắn hàng mi dài nửa hạp xuyên thấu qua nồng đậm lông mi bày ra ra con ngươi cực kỳ sâu thẳm không giống cổ đảm không gợn sóng vông n g ân phảng phất nội bộ có ám hát x ư ơ n g mù dày đặc ở chảy xuôi gần liếc mắt một cái đủ để cho nhân tâm kinh như vậy làm người đoán không ra sợ không được ân cũng thần không thể nghi ngờ là đáng sợ thậm chí trở nên nàng đều không quá nhận thức hắn n h i ệ m thất không biết vì sao tổng hội nhớ lại lúc trước hắn ôm thú đông thực ngốc thực mê mang bộ dáng nhớ rõ hắn mỗi khi nghiêm trang mà nói ra nàng tưởng giết chết hắn nói khi kia thuần lương lại đứng đắn biểu tình chẳng sợ cùng xạ là bản thể tính cách kém coi điểm đại nhưng n h i ệ m thất không thể không thừa nhận như vậy hắn thực manh hiện giờ nhìn đến như vậy một cái bề ngoài bình tĩnh kỳ thật khủng bố đến cực điểm ân cũng thần luôn có loại tiểu bạch thỏ trường ai thành hát tâm can ma quỷ cảm giác quen thuộc rốt cuộc nơi nào thay đổi lại rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu biến đâu nhiễm thất hiện tại hồi tưởng lên mới phát giác chính mình cho hắn chú ý thật sự quá ít nếu là phía trước không có khôi phục nhiễm thất nàng căn bản không biết hắn là xạ lạ linh hồn mảnh nhỏ chỉ đơn thuần đem hắn làm như một cái nhiệm vụ giả tới xem nói nàng vì hoàn thành nhiệm vụ khẳng định sẽ dùng nhiều vài phần tâm tư ở hắn mặt trên nhưng tựa hồ biết hắn là xạ lạ linh hồn mảnh nhỏ sau nàng liền rất đương nhiên mà không đi q u ả n hắn tổng cảm thấy lấy xạ lạ đối nàng thích khẳng định sẽ chính mình chậm rãi hoàn thành nhiệm vụ mà sự thật chứng minh xác thật là như thế này nàng giống như tùy tiện làm vài món sự hảo cảm độ đều sẽ bay lên mà cũng chính là như vậy theo lý thường hẳn là nàng bỏ qua hắn cũng không có giống đối phó phía trước nhiệm vụ giả giống nhau cố tình mà đi công lực hắn nhiễm thất có chút hoảng hốt nàng tự hồ sắc thật là như thế này đối mặt x ã lạ nàng t h c k ích kỷ nàng tổng cảm thấy xã l ạ cường đại đến không người địch nổi lại bỏ qua cường đại nữa người cũng sẽ có mềm yếu sơ hở thời điểm cũng sẽ yêu cầu người chú ý cùng đốc xúc nàng từ trước đến nay bị động mà tiếp thu x ã lạ cho hết thảy lại không có chủ động đi quan tâm q u a hắn mà hiện giờ nàng liền hắn khi nào thay đổi cá tính cách cũng hoàn hoàn toàn toàn mà không biết 1370 chương 1370 t ộ i ác vương thành năm mươi sáu h ả o cảm điểm số còn kém một cái phía trước đều nhẹ nhàng thu phục nhưng này cuối cùng một cái h ả o cảm độ kết hợp cái thứ nhất thế giới thẩm mặc hiên nhân nàng chết đi mới soát mãn hận ý giá trị tới xem nhất định sẽ là quan trọng nhất không giống người thường kia sẽ ở khi nào kích phát không biết vì sao nhiễm thất trong lòng chính là có cổ mạc danh trảo không được khủng hoảng hư vô thổi quét mà đến trên mặt hắn biểu tình quá mức bình tĩnh nhạt nhẽo quanh thân cùng đáy mắt hơi thở lại giống như trên đời nhất âm m u quỷ quyệt vật thể cực kỳ mâu thuẫn khí chết sớm đã vượt qua nàng tưởng tượng nguyên bản nàng cũng cho rằng theo hảo cảm độ gia tăng ân cung thần sẽ càng thêm biến thái phanh t h ơ y phân tích ước lệnh không một không có khả năng nhưng hiện tại xem ra bọn họ đều tưởng sai rồi nhiễm thất cùng hệ thống phía trước ai cũng chưa nộ quá hảo cảm giá trị bạo biểu tình huống đó là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực ai cũng không biết hảo cảm độ bạo biểu sau người rốt cuộc sẽ biến thành bộ rắn gì g nhưng mà nàng tình nguyện hắn biến thành một cái biến thái cũng tốt hơn như vậy quá mức nắm lây không ra thậm chí vô duyên vô cớ cũng không cùng nàng thương lượng liền trực tiếp bắt đầu rồi kế hoạch của hắn nàng có loại dự cảm sự tình như cũ không để yên đi thôi nơi này không an toàn ân cũng thần ngồi xổm xuống trực tiếp đem n i ễ m thất ôm vào trên lưng nhiễm thất ổn ổn thân hình tay mắt lanh lẹ mà lay hắn cổ mới không làm chính mình quăng ngã nàng ghé vào hắn trên lưng có rất nhiều muốn hỏi rồi lại không biết nên từ đ â u hỏi bỏ qua quá nhiều hiện tại muốn tìm một cái thiết nhập điểm đều khó khăn ân cũng thần đi thực ổn nện bước không nhanh không chậm nhiễm thất ở hắn trên lưng cơ hồ không cảm nhận được nhiều ít sóc này nhiễm thất nghĩ nghĩ tính toán từ lúc bắt đầu hỏi ngươi lại như thế nào bị trào tiến vào nhiễm thất vẫn luôn cảm thấy lấy hắn lúc ấy kia phó trạng thái thực rõ ràng là bị lừa tiến vào hắn bản thân liền có năng lực trốn liền nhà tù hạn chế tài liệu đều áp chế không được hắn càng đừng nói mấy nhân loại kia nhân viên công tác chính là thoạt nhìn có điểm ngu si ân cũng thần thật lâu mới trở về lời nói từ trước đến nay bình đạm tiếng nói chung làm như pha cái gì dày đặc áp lực không được cảm xúc liên thanh điều đều bị ép tới rất thấp ta ở tim ngươi vẫn luôn đều ở nhiễm thất một đốn không biết có phải hay không bị hắn cảm xúc sở cảm nhiễm nàng đáy lòng mạc danh dâng lên một cổ toan t r ư ớ n g khổ sở vẫn luôn sao nàng há miệng thở dốc lại nói không ra bất luận cái gì nói tới hồi lâu mới nhẹ giọng lẩm bẩm nói đúng không nàng đột nhiên nhớ tới nàng tiến ngục giam khi cùng hệ thống kia phiên đối thoại ký chủ ngươi có thể tìm được ai là chủ nhân linh hồn mảnh nhỏ sao không thể cho nên ta đang đợi hắn tới tìm ta lúc trước đương nhiên tản mạn thanh thản ở hiện tại xem ra làm như lớn nhất cười nhạo cùng trâm trọc nhiễm thất không biết hắn trải qua quá cái gì nhưng cũng biết mỗi cái gì năng giả sau lưng đều có sớm đã thối giữa biến thành màu đen thảm thống chuyện cũ nàng kỳ thật đã s ớ m có thể rời đi ngục giam chỉ cần có mỉm cười con thỏ nơi nào đều quan không được nàng nhưng nàng không có nàng chỉ là dị thường đương nhiên mà ngốc tại trong ngục giam hôn ăn chờ uống chờ hắn tìm tới chưa từng có nghĩ tới tự mình đi tìm hắn cũng không có nghĩ tới có lẽ thế giới này hắn có thể là một cái vô quyền vô thế bình dân lại như thế nào đến dị năng giả ngục giam tới tìm nàng thậm chí nhiễm thất còn nghĩ đến kỳ thật chính mình không phải tìm không thấy hắn không phải nhận không ra hắn tới nàng chỉ là quá mức thói quen với tiếp thu liền nếm thử đi tìm hắn ý tưởng đều không có liền nhận định hắn sẽ tìm tới nàng đem xạ là tưởng quá mức không gì làm không được biết hắn đối nàng chiếm hữu dục cũng không sẽ bởi vì thế giới thay đổi mà s ó i mòn biết vô luận thế nào hắn định là sẽ tìm được nàng lại chưa từng nghĩ tới này giữa hắn muốn trả giá bao lớn đại giới i 1371 1371 tội 1371 1371 57 trương thành Thần vương Ấn Cũng không ác có trả l ờ hắn thấp thấp rũ mặt mày nhấp môi thần thái bình tĩnh không gọn sóng có cổ siêu thoát sinh tử quỷ dị yên l ạ n g xa biên hoàng hôn tây lạc chiếu dọi cả phòng hoa quang nhu hòa ánh nắng chiều bao phủ này khiến hoang vu vượng nhiễm không ít ấm áp trở về nhà không khí lại mềm hóa không được hắn mắt nội ưu lanh miếng băng mỏng rõ ràng hắn hiện tại ai nói đều nghe không vào ai đều g i a o động không được hắn lại không ai biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì hắn vẫn luôn nói sắp kết thúc rốt cuộc là ở chỉ cái gì nhiễm thất cùng hệ thống muốn hắn quá khứ ký ức nàng mới biết được cái này tìm hắn rốt cuộc trả giá bao lớn đại giới lẻ loi một mình đối kháng một quốc gia trên người vết thương trải rộng bị thương không người trị liệu ám sát bị ám sát ban đêm cô t r ẩ m nam yên nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết đau khổ dễ rủa mưu hoa chỉ vì ngồi trên kia tối cao ngôi vị hoàng đế không vì thống trị thiên hạ không vì hùng tâm trang trí không vì trả thù đ ặ kích chỉ là vì có năng lực này tìm được nàng cũng là trên thế giới này còn có ai mạng lưới tình báo so thượng một quốc gia tri chủ hắn giống như là một cái trung tâm như một thê sống chết nguyện trung thành dũng thần vượt mọi trông gai bất quá chỉ vì tìm được chính mình nhận định chủ thượng nhiễm thất cùng ân cũng thần thực mau rời đi vương thành hắn cực có mục đích địa hướng nơi nào đó hành tẩu giống như là n à y hết t h ậ y hắn sớm đã quy hoạch hảo mà ngày này hắn sớm có đoán trước nhiễm thất ghé vào kia áp lực mà tiêu hóa r ứ t hắn qua đi sở hữu ký ức kia từng màn giống như đèn kéo quân nhanh chóng xé t qua ngay cả nàng như vậy một cái người đứng xem xem xong đều khôn kể áp lực hít thở không thông càng không cần luận ở vào đ ư ờ n g sự hắn những cái đó ký ức quá mức trầm trọng không ai giáo một cô nhi nên như thế nào sống sót ở thiên đông lạnh xưng ơ lạnh đói khát khó nhịn bị người ghét bỏ dưới tình huống hắn trên thế gian không hề vướng bận b u ồ n có thể thuận thế rời đi lại như cũ gian nan mà đỉnh lại đây kêu ba tháng bị c h a tấn đau khổ từ nhỏ đến lớn trải qua đói khát chửi rủa mưu đoạt ngôi vị hoàng đế khi đánh bạc hết thảy lấy mệnh tương bác cô dũng hắn trước nửa đời là đứng ở một cây mọc đầy bùi gai tuyến thượng hành tẩu hơi có vô ý đó là vạn trượng vực sâu chẳng sợ lại là cơ khổ lại là khó qua lại là máu tươi đầm địa hắn đều phải nhịn qua tới bởi vì hắn luôn tìm nàng cần thiết tìm được nàng đây là từ hắn sinh ra liền khắc vào hắn trong xương cốt chấp nghiệm chẳng sợ không có gặp được nàng lại cũng vẫn luôn buộc chính hắn lại là gian khổ cũng nhất định sống sót chấp nghiệm bất quá chỉ vì vận mệnh chú định sống sót tìm được nàng nhiễm thất nhắm mắt nàng đầu ngón tay méo hắn trên vai vải r ệ t nghiết thực khẩn đầu ngón tay đều đã phát bạch xa lạ ngươi liền như vậy không yên tâm ta sao này đó mảnh nhỏ là xạ là bản thể vẽ hình người ân cũng thần ở không gặp được nhiễm thất trước chấp nghiệm làm hắn liều mạng sống sót làm hắn tìm được nàng nhưng này đó cuối cùng đều chỉ có một mục đích tìm được nàng sau bảo hộ nàng chẳng sợ ngay lúc đó nhiễm thất so với hắn còn phải cường đại nhiễm thất tính quá khi thời gian nàng vừa tới thế giới này nàng cũng đã là dị năng giả câu lên ân cũng thần là nàng tới thế giới này năm thứ hai nói cách khác nếu là nhiễm thất vừa tới thế giới này liền bắt đầu liều mạng mà đi tìm hắn nói không chừng sớm đã tìm được rồi hắn thậm chí còn có khả năng có thể giúp hắn tránh cho kia ba tháng phi người ngược đãi tra tấn hết thẻ nguyên tội ở chỗ nàng bỏ qua cùng đương nhiên thế giới này thời gian cũng không có bạc đãi nàng nàng gần nhất liền có cơ hội giúp hắn thoát ly cực khổ nhưng nàng lại không có nàng ôm hắn nhất định sẽ tìm đến nàng ý tưởng ở thế giới kia du đã n g o ạ n nhạc hai năm lại cũng làm hắn bị hai năm khổ 1.372 c h ư ơ n g 1.372 t ộ i ác vương thành 58. bất quá nghĩ sai thì hỏng hết nhưng việc đã đến nước này liền biện giải đều là tái nhợt nhiễm thất giật giật ngôi hít vào một hơi vẫn là thấp giọng gian nan giải thích nói khi đó ta đi thải ra quả thời điểm bị người đánh hôn mê lúc sau ta liền ở zhu nhiễm thất chưa nói câu k ê u kỳ thật không phải ta không nghĩ trở về tìm n g ư ờ i bởi vì lúc ấy nàng xác thật đem hắn coi như một cái người xa lạ không hề đồng tình thương hại bị trả hồi rét khu nàng vốn là có năng lực trốn đi thậm chí có cơ hội lại trở về một chuyến đi xem hắn thế nào nhưng nàng không có nàng cứ như vậy mà đem như vậy hắn c ấ p ném tới bờ sông nếu không phải hắn có gì năng sợ là sớm đã chết đói hay là bởi vì thời khắc đó ở trong cốt nhục chấp nghiệm liều mạng mà kéo dài hơi tàn mà bước chính mình sống sót lại khó cũng muốn sống sót ân cũng thần bước chân một đốn thấp thấp ân một tiếng lại nhẹ nhàng nói ta không trách ngươi tương phản hắn còn muốn cảm ơn nàng nếu không phải nàng cả nướng sợ là hắn đều căng không đến dị năng chuyển hóa đã đến cũng đã trước chết đói tuyệt cảnh bên trong một câu ấm áp lời nói làm như có thể kháng đến quá ngàn vạn lưỡi dao sắp bén từ đây hắn cũng chỉ nhớ rõ kia một màn có người nọ có con thỏ sau lại nàng không trở về hắn đều s ắ p đã quên đi sáu hắn rũ xuống mặt mày thấp thấp nở nụ cười ta đều sắp đã quên đúng không nhiễm thất lại nhẹ nhàng nói lời nói như gió thực mau bị thổi tan nàng nhìn phương xa bị hoàng hôn bịt kín một tầng ám quang dây núi nhớ tới ngay từ đầu hắn vẫn luôn lặp lại nhắc mãi một câu ta sợ hãi ngươi phải bảo vệ ta lần đầu tiên gặp được khi nàng nhớ rõ hắn dây thanh bị lộng hỏng rồi nói chuyện đều nói không nên lời làm hắn ăn cả đ ư ớ n g liền cảm ơn đều là khẩu hình khi đó hắn nếu là có thể nói lời nói nói cũng sẽ là câu này sao ta sợ hãi có thể hay không bảo hộ ta a nhiễm thất nghiêng đầu nhìn hắn bình tĩnh mặt không biết vì sao có điểm nhức mỏi nàng thấp giọng lần đầu tiên như vậy nói về sau ta bảo hộ người a tiếp h thu mà quá nhiều có điểm tưởng trả giá ân cũng thần đột nhiên ngừng lại bình tĩnh biểu tình có vài phần vết rách hắn mí môi khôi phục thường lui tới phục mà lại đi phía trước đi hắn đi lên năm sáu bước nhiễm thất nhữ mày cho rằng hắn không nghe thấy đang định lớn tiếng chút nói lại nghe đến từ phía trước truyền đến một chữ hảo nhiễm thất không biết vì sao khoe miệng dần dần thượng cong chẳng được bao lâu ân cũng thần ngừng lại nhiễm thất nhìn lại n à y chỗ là một trong núi biệt thự không lớn không nhỏ bên ngoài loại thảo thực có hoa viên suối phun còn có phòng trộm phương tiện lại thầy ân cũng thần tái nhợt đầu ngón tay ở không trung một hoa giữa không trung b ả y biện ra một cái hình tròn đồ án mà cái này v i ê n nội có rất nhiều hình ảnh hiện lên nhiễm thất xem một cái liền biết đó là nhân loại cùng dị năng giả đang ở giao chiến dị năng giả nhìn qua đã công chiếm một tòa thành ngoài thành nhân loại cùng dị năng giả lẫn nhau đấu tranh trên mặt đất khí giới chất đầy đầy đất thương vong vô số máu chạy không ngừng nhân gian tu la tràng còn không đợi nhiễm thất từ kia tình hình thực tế hình ảnh nội phản ứng lại đây liền nghe ân cũng thần con ngươi nhìn chăm chú kia hình ảnh lại lại lần nữa nhẹ giọng nói không biết ở đối với ai nói mau kết thúc nhiễm thất bỗng dưng có cổ không thở nổi cảm giác như vậy ân cũng thần rất có cổ không đạt mục đích thể không bỏ qua bướng mình tựa hồ đối hiện tại hắn phải làm sự cực kỳ cuồng nhiệt chuyện này đ ố i hắn cực kỳ quan trọng nàng gian nan mà lại hỏi cái gì mau kết thúc ân cũng thần lại không có trả lời nàng chỉ ánh mắt thật sâu mà xem nàng nhẹ giọng nói một câu nàng không minh bạch nói 1373 c h ư ơ n g 1373 t ộ i ác vương thành 59. thế giới này vốn không nên tồn tại nhiễm thất nhìn mắt còn treo ở giữa không trung kia gió lửa khói thuốc súng chiến ý thao thao hình ảnh tuy không thanh âm truyền ra lại như cũ có thể cảm nhận được hiện trường thảm trạng nhiễm thất cũng không nốc toàn bộ tin tức liền lên sớm đã có thể nghĩ thông suốt mục đích của hắn nang nghiêng đầu nhìn chăm chú hắn ánh mắt an an tĩnh tĩnh ngươi tưởng hủy diệt thế giới này hủy diệt mọi người sao chỉ cần ngươi tưởng ta có thể giúp ngươi gia tốc thế giới này diệt vong nhiễm thất cũng không nhân tử trở thành dị năng giả sau càng là với nàng mà nói những người khác mệnh đều so ra kém nàng để ý cái kia nhưng ân cũng thần lại không có trả lời phảng phất cố tình lảng tránh cũng không lên tiếng nữa nói bất luận cái gì có quan hệ việc này lời nói giống như là ở cưỡng chế tính mà không liên lụy nàng tiến vào nhiễm thất biết mục đích của hắn là cái này sau lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ là đáy lòng bất an lại không có chút nào hạ thấp lại tìm không thấy nguyên do thẳng đến an qua cơm chiều sau tiểu hoa bỗng dưng ra tới từ trước đến nay ôn nhu tiếng nói mang theo nghiêm túc ký chủ các ngươi không thể hủy diệt thế giới này tiểu hoa mỗi cái thế giới đều có vận hành pháp tắc này đó pháp tắc phán định nhiệm vụ của ngươi hay không hoàn thành đồng thời duy trì thế giới này trật tự nếu ân cũng thần muốn hủy diệt thế giới này chính là ở cùng thế giới pháp tắc làm đối vì bảo trì thế giới hoàn chỉnh tính pháp tắc sẽ ra tới can thiệp thanh trừ diệt thế người hệ thống ai nha không tiểu hoa nói như vậy khủng bố lạc cái kia pháp tắc kỳ thật chính là chủ nhân cảm thấy ký chủ ngươi như thế nào làm ầm ĩ đều không thể lên làm d i ệ t thế chủ sợ ngươi quá yếu gà bị mặt khác phát dồ cặn bã hủy diệt thế giới thời điểm cấp cùng nhau d i ệ t chủ nhân liền giả thiết cái này pháp tắc tới bảo hậu ngươi a hệ thống chỉ có khi thế giới nhân số đại biên độ giảm xuống đến nào đó trình độ chính là nói còn dư lại mấy vạn hoặc là mấy ngàn người khi pháp tắc mới ra đến chính là kiêng người nào nhóm nói tao trời phạt cho nên đừng lo lắng lạc nhiễm thất sáu chính mình thiết lập cái pháp tắc giết chết chính mình như vậy biết chơi x ạ lạ tưởng đích xác thật không sai nhiễm thất chưa bao giờ nghĩ tới đương diệt thế người nhưng nàng cũng không nghĩ tới muốn cứu thế hệ thống tuy là nói như vậy nhưng nhiễm thất trong lòng như cũ không an ổn nhân quả đều phải ngược dòng ngọn n g u ồ n tuy là không biết ân cũng thần làm cái gì nhưng không thể nghi ngờ hắn chính là cái kia làm cho d i ệ t thế ngọn n g u ồ n mà may mắn nhất một loại tình huống đó là ở pháp t ắ c gia tới trước dư lại mấy vạn người đều là nhân loại hoặc đều là dị năng giả như vậy bảo đảm này mấy vạn người là cùng trận doanh sẽ không lẫn nhau làm sát nhưng nghe ân cũng thần theo như lời tựa hồ cũng không tưởng thế giới này tồn tại cũng liền ý nghĩa cuối cùng định là không người có thể sống sót nhiễm thất tuy là nghĩ thông suốt hắn muốn hủy diệt thế giới này mục đích lại không biết hắn vì sao phải hủy diệt thế giới này nhân loại số lượng đông đảo dị năng giả dị năng cường đại đủ để lấy một địch ngàn nhưng này hai phương đối tượng ai thắng ai bại còn khó lòng giải thích trận này chiến ước chừng đánh hơn một tháng nay hơn một tháng nhiễm thất cực nhỏ nhìn thấy ân cũng thần hắn như là ở cố tình mà làng tránh nàng cả ngày không thấy người khác ảnh nhưng phòng bếp lại sẽ có chế tác tốt tam cơm thậm chí ăn khuya nếu là hắn thật sự muốn hủy diệt thế giới nàng có thể giúp hắn nhưng rồi lại vì sao tránh nàng không kịp liền một ít nghi hoặc đều không người có thể giải chỉ có thể âm thầm phỏng đoán nhiễm thất ở biệt thự quá trời đất tối t ă m nàng phát hiện nàng căn bản ra không được này đ ố n g biệt thự cung cấp với biến tướng bị cầm tù nhưng này cũng thuyết minh ân cũng thần thật sự ở gạt nàng chuyện gì thậm chí có khả năng lại vô pháp ván hồi 1374 c h ư ơ n g 1374 t ộ i ác vương thành 60. lại là một ngày giữa trưa nhiễm thất tỉnh lại đứng ở cửa thang lầu chỗ xa xa đi xuống nhìn lại to như vậy biệt thự không có một bóng người trên bàn sớm đã bày biện hảo còn mạo hiểm nhiệt khí bữa sáng nhiễm thất vươn đầu ngón tay chạm đến trên đế độ ấm thích hợp thời gian véo cực kỳ thỏa đáng mấy chục cái mỉm cười con thỏ ở biệt thự khắp nơi hành tẩu đồng dạng cũng không tìm được gân cũng thần bóng dáng mỉm cười con thỏ linh hồn không có nuôi nâng huyết nục thông thường chỉ có r ă m ba bữa thời gian tồn tại dị vạng nhiễm thất lười đến chế t ắ c mỉm cười con thỏ thông thường sẽ cho bọn họ huy lấy người huyết nục bảo trì bọn họ linh hồn bất diệt nhưng gần nhất chết người thật sự quá nhiều mỉm cười con thỏ một cái linh hồn biến mất thực mau liền sẽ có một cái khác thích hợp linh hồn tiến vào c u ộ n cuộn không ngừng mà dưỡng mỉm cười con thỏ lấy cung nhiễm thất sử dụng bởi vì linh hồn quá nhiều vì thế nhiễm thất nhàm chán là lúc còn chế tạo không ít con thỏ ra tới mãn nhà ở đều làm ỉ m cười con thỏ như cũ tìm không thấy người cũng đã nói lên ân cũng thần sợ là căn bản không ở này nhưng n à y đó bữa sáng rõ ràng dùng ăn độ ấm thật tốt không nhiệt không lạnh nhiễm thất không phải không nếm thử quá đổ hắn nhưng như cũ không thấy được người phảng phất nàng bước tiếp theo muốn làm cái gì khi nào lên thậm chí khi nào bưng lên chén ăn cơm sáng hắn đều rõ ràng lại là cường đại người đều không thể đoán trước mà như vậy tinh chuẩn hơn nữa nhiễm thất làm việc và nghỉ ngơi chưa bao giờ có quy luật thông thường là nhớ tới giường liền rời giường nhưng này một tháng rời giường sau trên bàn cơm đều có ấm áp đồ ăn chẳng sợ nàng đột nhiên dậy sớm cũng như c ũ không thấy hắn bong dáng nhiễm thất cố tự uống cháo châm tư mắt nội quang tối nghĩa không rõ nàng t ì m hắn tự nhiên là tưởng nói cho hắn mặc kệ mục đích là cái gì hủy diệt thế giới có thể nhưng ít nhất ở pháp tác r a tới chế tài hắn trước lưu lại mấy vạn cá nhân chỉ cần này mấy vạn cá nhân bất tử hắn muốn như thế nào làm đều được nhưng hắn lại tránh còn không kịp nhiễm thất căn bản là tìm không thấy người khác hắn nói thế giới này căn bản không nên tồn tại kia cái dạng gì thế giới lại nên tồn tại đ ô n g dưng ơ không biết nghĩ tới cái gì nàng đầu ngón tay một đốn trên tay chén thật mạnh nện ở trên bàn phát ra phịch một tiếng vang nàng sắc mặt có chút tái nhợt đột nhiên đứng dậy phục mà lại ngồi xuống thất thần lẩm bẩm mắt nội không hề tiêu cự không có khả năng sao có thể đâu sáu trước mắt đồ ăn còn tản ra ấm áp bánh mì cầm lấy tới cũng một chút đều không p h ẳ n g tay một ngụm đi xuống da mặt xúc giòn nội bộ mềm x ố t mang theo ôn ôn không năng lưới độ ấm nhiễm thất nhắm mắt lấy tay che mắt sắc mặt tái nhợt lại vô lực đặt ở trên bàn cơm đầu ngón tay thong thả chậm nắm chặt nàng sớm nên nghĩ đến ân cũng thần dị năng là k h ô n g chế lại như thế nào có thể biến ra một bộ ở giữa không trung hình ảnh mà n à y dị năng giả cùng nhân loại giao chiến hình ảnh cẩn thận hồi tưởng kia hình ảnh dị năng giả công chiếm thành là hoàn thành đó là nhân loại quan trọng nhất cũng là đế vương nơi kia tòa thành dị năng giả trước mấy cái giờ mới ra vương thành chẳng sợ lái xe không ngừng nghỉ mà tấn công cũng căn bản không có khả năng như vậy mau đánh tới hoàng thành nói cách khác lúc ấy nhiễm thất nhìn đến giữa không trung màn này là tương lai ân cũng thần cái thứ hai dị năng là đoán trước đoán trước tương lai thế cho nên hắn mới có thể như vậy tinh chuẩn mà tránh thoát nhiễm thất bố trí đồ ăn mới có thể biết thế giới này vốn không nên tồn tại cũng có thể biết hắn sẽ chết sẽ bị pháp tắc xử tử bởi vậy mấy ngày này hắn không cùng nàng nhiều lời hắn phải làm sự liền sợ pháp tắc sẽ trực tiếp nhận định nàng cũng là diệt thế chủ thậm chí lo lắng cho mình trên người hơi thở dính ở trên người nàng làm pháp tắc cho rằng nàng là đồng l õ a chẳng sợ đã biết tương lai hắn như cũ không dám lấy nàng mạo hiểm 1375 chương 1375 t ộ i ác vương thành 61. người nam nhân này nhiễm thất đột nhiên đứng dậy an mặc áo choàng liền ra cửa mấy chục cái mỉm cười con thỏ tụ lại đi theo nàng mặt sau cùng đi theo mụ mụ muốn đi ra ngoài chơi xuân các bạn nhỏ giống nhau tự động mà xếp thành một cái đội từng cái từng cái dựa gần đi nàng vừa mới ra biệt thự môn quả nhiên cửa lộ lại thay đổi nhiễm thất thiếu chút nữa muốn mắng thô t ụ ân cũng thần khống chế dị năng s ắ c thật dùng tốt vận dụng dị năng liền có thể nhẹ nhàng đem chung quanh đường sỏi đá hoa cỏ cây tôi cấp một lần nữa quấy dày đây cũng là nhiễm thất r a không được nguyên nhân trước mắt ít nhất có hơn mười con đường căn cứ người nọ tính cách sợ là mỗi con đường đều là chín khúc mười tám con chờ nhiễm thất phái mỉm cười con thỏ đi xem xét nào một cái mới là chính xác con đường sau cứ như vậy một hồi sợ là muốn háo thượng một ngày có thể nói mê cung con đường nhiễm thất đã từng đi qua một lần thiếu chút nữa l à đường nhưng cuối cùng vẫn là đi ra lại là lại về tới nguyên điểm hiện tại ngẫm lại lúc ấy ân cũng thần sợ là sớm đã biết được nàng sẽ đi nào con đường thế cho nên con đường kia liền biến thành trở về tại chỗ lộ như vậy nhất cử nhất động đều bị nhìn thấu đều ở người nọ trong lòng bàn tay thậm chí không hề năng lực phản kháng cảm giác vô lực s ắ c thật làm n h i ệ m thất rất muốn chào hắn ra tới đánh thượng một đốn hơn nữa nàng cũng không biết chiến sự đã tới rồi nào bước nhiều như vậy sáng sớm đã qua đi nàng chỉ sợ sau khi rời khỏi đây cũng vô pháp lại vắn hồi trong lòng kho tránh khỏi nóng này chút đây là một ngọn núi trung biệt thự chung quanh đều là cây xanh cao lớn bụi cây liếc mắt một cái nhìn lại căn bản nhìn không tới đầu mỗi con đường đều là như vậy nhưng nếu không đi đường đâu mỉm cười con thỏ tựa hồ đã nhận ra nàng ý đồ cũng không nhiều lời tung ta tung tăng mà liền đi trong phòng chế tác hảo cây đuốc sau đó mấy chục con thỏ liền ở kia bắt đầu phóng hỏa thiêu sơn còn có một ít con thỏ cầm điểm nấu cơm dùng dầu p h ộ n g liều mạng tưới bọn họ không phải chân chính thú đông nhưng thật ra không sợ hãi ngọn lửa chỉ có linh hồn diệt tan mới là chúng nó、no、chân chính tử vong thế cho nên không ít mỉm cười con thỏ cầm cây đuốc khắp nơi tán loạn nơi nơi đốt lửa bắt du một tảng lớn ánh lửa ở phía trước hừng hực b ố c cháy lên đoán trước tương lai dị năng sắc thật cường đại có thể làm người nhanh chóng vì tương lai làm ra chu toàn đường đối nhưng cũng có thể phá giải kêu đó là làm hắn đối tương lai sở hữu ương đối đều biến thành vô dụng công làm chính mình trở nên không chê vào đâu được hắn lại vô lực đi can thiệp nhiễm thất phóng hỏa thiêu sơn đó là chặt đứt hắn ngăn trở nàng ý tưởng tân cũng thần tuy là biết tương lai nhưng làm lại nhiều lại cũng không có cách nào lại ngăn cản nàng rời đi trận này lửa lớn liên tục thiêu vài tiếng đồng hồ may mắn mỉm cười con thỏ số lượng đông đảo lại đông thoáng tây thoáng một tảng lớn khu vực thực mau bị thiêu quang mỉm cười con thỏ nâng lên nhiễm thất nhiễm thất đứng ở chỗ cao đã không có những cái đó ngại người lá cây rừng cây che đậy có thể dễ dàng xem rất xa nàng nhìn phía trước chỉ huy mỉm cười con thỏ nhanh chóng hành tẩu không trong chốc lát liền đến chân núi như thế thuận lợi mà ra tới rõ ràng là chuyện tốt nhưng nhiễm thất trong lòng ẩn ẩn bất an lại càng thêm mãnh liệt tính hạ thời gian hai phương chiến tranh ít nhất đánh có hai cái nguyện nếu là ấn bình thường tới nói hai tháng hai bên lại không sai biệt lắm thực lực tương đương khẳng định sẽ không chết quá nhiều người nhưng trong đó lại có ân cũng thần cái này biến số chỉ cần đoán trước tương lai cái này dị năng đều đủ để cho hắn b ă n g kia một phương nhẹ nhàng nhất cử tiêu diệt đối phương huống chi hắn còn có khống chế dị năng tuy tuy tiện tiện làm địch quân chủ yếu tướng l ê n h tử vong sĩ khí bị đả kích tiêu diệt càng là dễ như trở bàn tay cứ như vậy hai cái nguyệt còn có thể dư lại cái mấy và người đã xem như rất nhiều một nghìn ba trăm bảy mươi sáu